s á ư ơ i t tám trăm bảy mươi sáu liêu đến một cái biến thái như thế nào phá chín mươi tám tống đại mỹ nhân còn nhớ rõ ta sao ta là giản ngộ chúng ta phía trước liêu q u a sáu thanh âm to lớn vang dội hết sức rung động đến tâm can nhiễm thất rõ ràng bị hắn như vậy đại thanh âm cấp dọa tới rồi nàng phân biệt không ra thanh âm cảm xúc chỉ có thể thông qua thanh âm lớn nhỏ phán đoán hay không có ác ý cái này nghe được giản ngộ như vậy đại thanh âm lập tức lại đột nhiên khóc giống lên ngăn đều ngăn không được thậm chí còn ở không ngừng sau này lui cả người xúc như là ở sợ hãi thích vô chạy tới ngồi xổm xuống đột nhiên ôm lấy nàng hắn nhẹ nhàng mà vô vô nàng bối hôn tới nàng khỏe mắt nước mắt tích ở kia thấp giọng mà an ủi nàng nhìn nhiễm thất phảng phất chậm rãi bình tĩnh xuống dưới hắn trong mắt hiện lên một k i a hung ác dây lát lướt qua ngay sau đó hắn lấy r a di động gọi điện thoại cấp phía dưới hầu gái làm các nàng đem giảng nộ cấp đuổi ra đi xuất phát từ đạo đức cùng đồng tình tâm giảng nộ b u ồ n còn muốn hỏi chút sự tình nhưng còn chưa ra tiếng miệng đã bị những cái đó hầu gái nhóm cấp c ư ơ n g chế che lại trực tiếp kéo đi ra ngoài có hay không nhân tính a ba giảng nộ lời nói mơ hồ không rõ nhưng đại khái cũng biết tống dậy sớm tao nộ cái gì rõ ràng nàng phía trước sở hữu ký ức đều bị hoàn toàn phủ l ầ y bụi hiện tại chính là một cái cái gì đều sẽ không đại hình cự anh nói chuyện viết tự tự hỏi đều yêu cầu người tới giáo nàng hết t h ả đều cần thiết một lần nữa học h ờ i chỉ là k e vin sẽ giáo nàng sao là hắn đem nàng biến thành như vậy làm nàng giống cái trẻ con sinh hoạt hoàn toàn không thể tự gánh vác chỉ có thể ỉ lại hắn hoàn toàn không rời đi hắn thậm chí mặc quần áo tắm rửa ăn cơm sáu một tháng sau k e vin ngươi không thể làm như vậy ngươi làm như vậy là phạm pháp nay thuộc về nghiêm trọng phi pháp cầm tù giả ngộ cũng không biết cùng hắn nói bao nhiêu lần thích vô liền quyển coi như không nghe thấy căn bản không thèm để ý nhiễm thất đang ở phòng nghỉ ngủ giả ngộ liền trực tiếp đến thích vô văn phòng tới đ ổ người thích vô nhìn hạ thời gian xác định nhiễm thất sẽ không ở ngay lúc này tỉnh lại sau thân hình không chút để ý mà sau này dựa dùng em m ở quốc ngữ ngôn cười nói thì tính sao ngươi có thể đi cử báo ta ta không sao cả nếu ngươi tới đây là vì nói cái này chúng ta đây không có gì hảo nói chính mình đi ra ngoài không ta tới này là muốn hỏi ngươi một câu già gặp thần sắc khó được đứng đ á n thích vô hơi nghiêng đầu nhìn hắn không tỏ ý kiến già ngộ không quản hắn thần sắc lo chính mình dùng em mở quốc ngữ ngôn nghiêm túc hỏi ngươi nói thực ra ngươi r ố t cuộc thích chính là hiện tại cái này nàng vẫn là phía trước cái kia đừng nói ngươi cảm thấy các nàng chính là cùng cá nhân ngươi biết đến các nàng hoàn toàn không giống nhau ngươi để tay lên ngực tự hỏi ngươi thích rốt cuộc là cái nào z quốc có câu nói nói rất đúng đối thời gian gặp gỡ đối người ngươi gặp gỡ là m ngươi động tâm chính là phía trước cái kia nàng mà không phải hiện tại cái này cái gì cũng đều không hiểu nàng nếu nàng ngay từ đầu chính là cái dạng này giống d â y giống nhau thuần trắng như vậy nàng sẽ không đi t r e o cho ngươi ngươi cũng chưa bao giờ sẽ tái ngộ thấy nàng hiện tại ngươi đem phía trước ngươi thích cái kia nàng cấp sống sờ sờ mà giết t r ô n đến góc đi đây là ngươi cái gọi là thích ngươi sẽ không sợ nàng nếu là có một ngày đột nhiên tỉnh lại biết này hết thảy nàng sẽ có bao nhiêu hận ngươi cuối cùng một câu giả ngộ nói thực nhẹ hắn là thật sự hy vọng hắn huynh đệ không cần càng làm càng sai đến lúc đó rốt cuộc vô pháp đền bù liền chậm thích vô thần sắc bất biến phảng phất căn bản không có nghe đi vào mảy may chỉ là như cũ cười trần thuật nàng sẽ không tỉnh lại tự nhiên nàng cũng sẽ không hận ta 877 chương 877 liêu đến một cái biến thái như thế nào phá 99. c ó lẽ liền thích vô chính mình đều không có nhận thấy được hắn nói đến nàng sẽ không tỉnh lại khi hắn ẩn ở nơi tối tăm đầu ngón tay bỗng dưng manh run hạ giang ngộ đứng ở kia rũ tại bên người tay chặt chẽ mà nắm thành quyền hận không thể đương trường một quyền qua đi đánh t ỉ n h cái này đắm chìm ở tự cho là đúng ảo tưởng bên trong người bởi vì ảo tưởng quá mức tốt đẹp cho nên có lừa mình dối người trong ảo tưởng tống dậy sớm có thể tùy ý hắn bài bố thậm chí mãn tâm mãn nhãn đều là hắn nàng không rời đi hắn nàng ỉ lại hắn mà trong hiện thực tống dậy sớm tùy ý làm bậy tùy hứng tiêu sái thậm chí vô tâm không phổi là thích vô khó có thể nắm giữ thậm chí cực độ hèn mọt đến cảm thấy như vậy nàng căn bản không có khả năng sẽ yêu hắn cố chấp t h à n h t á n h cầu mà không được cuối cùng diễn biến thành khó có thể trừ tận gốc tâm ma thế cho nên lừa mình dối người trốn tránh tàn khốc hiện thực cố tình có đôi khi lừa mình dối người dễ dàng nhất bị đã lừa gạt đi chính là đ ư ờ n g sự chẳng sợ như là thích vô loại người này đều sẽ không bị ngoại lệ hắn thích cái kia nàng sẽ không chỉ yêu hắn vì thế hắn liền cố chấp mà cho rằng cái này nàng một bộ phận chính là nguyên lai、like、cái kia nàng bởi vì cái này giống dây trăng giống nhau nàng sẽ chỉ yêu hắn một cái rốt cuộc ai đúng ai sai rốt cuộc hắn làm sai không ai đều không thể kết luận mỗi người đều có hắn làm như vậy hơn nữa cho rằng đối lý do giả nộ g không thể nghi ngờ là đem hắn cho rằng chính xác quan niệm cưỡng chế cho thích vô nhưng từ lúc bắt đầu thích vô m u ố n có lẽ cũng chỉ là tràn đầy ái một cái đủ để cho hắn không hề khủng hoảng bất an tình yêu chỉ vì từ lúc bắt đầu hắn liền không biết những cái đó đều là nhiệm thất nhiệm vụ ở hắn xem ra nữ nhân này phong lưu thành tính hết sức bác ái thậm chí cực kỳ ái l ư u nhân hắn không dám bảo đảm vạn nhất tiếp theo cái la ý lại lần nữa xuất hiện mà nàng lại một lần phản bội hắn hắn có thể hay không đương trường giết nàng sau đó lại giết chính h ắ n mà như bây giờ kết cục không thể nghi ngờ là đối bọn họ đều hảo thích vô sáu nhiễm thất nhưng đầu gan từng chữ một gian nan nói nàng nhìn bên cạnh hơi hơi thất thần nam nhân một t r ư ơ n g xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên nghi hoặc biểu tình nàng n à y một tháng bị thích vô giáo hội niệm hắn ở rét quốc tên nguyên lai nhiễm thất liền không thích kêu hắn tiếng anh tên tức giận thời điểm liền thích thẳng hô hắn tiếng trung danh mỗi lần cái này nhiễm thất như vậy kêu hắn thời điểm tổng hội làm hắn có chút thất thần kỳ thật cái này giấy trắng dạng nhiễm thất cùng phía trước cái kia nhiễm thất rất giống các nàng đều không thích g á nước xanh đ ố i kỳ tì thích trình độ thậm chí so đối hắn còn muốn nhiều chút ngẫu nhiên hơi hơi nhữ mày tưởng sự t ì n h thời điểm đều sẽ theo bản năng mà đem miệng cũng thoáng chú lên thật sự không nghĩ ra khi liền sẽ theo bản năng mà cắn môi đến cuối cùng cả người đều cực kỳ bực bội cái này giấy trắng dạng nhiễm thất cũng là nhiễm thất chỉ là nàng thiếu trải qua thiếu g i a n luyện thậm chí thiếu vốn có ký ức nhiễm thất trực tiếp cọ qua đi ôm lấy hắn đem đầu ở hắn cổ chỗ cọ mềm mại đầu tóc ma quá thích vô h ằ n dưới giống chỉ đáng yêu tiểu sủn vật thực dính người một chút đều không giống nguyên lai nhiễm thất như vậy nịnh nọt lấy lòng giống như là triển lãm ra nhiễm thất không muốn người biết đơn thuần một mặt thích vô thuận thế ôm chầm nàng bàn tay to vớt nàng phát một chút lại một chút đột nhiên nhìn chằm chằm nàng tựa ngủ phi ngủ mặt nhẹ giọng nói sẽ hận ta sao làm ngươi biến thành hiện tại cái này giống ngươi lại không phải bộ dáng của ngươi sáu nhiễm thất mê mang mà mở mắt ra ngẩng đầu nhìn hắn đầu còn một chút một chút hiển nhiên cực vây là lúc lại bị hắn c ấ p đánh thức thấy hắn không nói lời nào nàng thấp thấp mà lẩm bẩm một tiếng ôm thích vô cổ lại đã ngủ thích vô thấy nàng như vậy lại thấp thấp mà cười lên tiếng đem hàm dưới r ử a vào nàng đ ỉ n h đầu vỗ nhẹ nàng bối thở dài thật là tự tìm tội chịu không có ký ức vẫn là như vậy vô tâm không phổi sáu tám trăm bảy mươi tám chương tám trăm bảy mươi tám liêu đến một cái biến thái như thế nào phá một trăm tự lần đó phảng phất nỉ non giật mình trọng do hỏi lúc sau thích không nơi nương tửa cũ vẫn là cái kia quyết giữ ý mình thích vô giàn gặp được khuyên bảo bức bách vô dụng chỉ có thể bất lực trở về hắn như thế nào có thể kêu tỉnh một cái giả bộ ngủ người người nọ không nghĩ tỉnh lại liền không ai có thể buộc hắn tỉnh lại n h i ệ m thất mặc quần áo đi đường lớn lớn bé bé từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ thích vô đều sẽ không người nỗ lực thực hiện đem n h i ệ m thất từ các phương diện đều chiếu cố địa cực vì chu toàn thậm chí n h i ệ m thất hơi hơi nhữ mày hắn đều có thể trước tiên biết nàng bước tiếp theo muốn làm cái gì sau đó trước một bước mang nàng đi làm giúp nàng đi làm nàng thậm chí liền mở miệng nói chuyện cơ hội đều không lớn có trừ bỏ cắn tự không rõ ràng thích vô hai chữ nàng liền tên của mình đều sẽ không nghiệm hiện tại nhiễm thất không dành thế sự ngày thường làm nhiều nhất sự tình chính là ngủ cùng phát gốc thích vô sớm đã đem trên người nàng thuộc về kia dược vật cấm chế cấp giải chỉ là kia dược đã cùng nàng thể chất hòa hợp nhất thể chỉ có thể ức chế cũng không thể hoàn toàn trừ tận gốc mỗi lần uy nhiệm thất tan kia dược hắn chỉ có thể cùng phía trước giống nhau đem kia dược sen lẫn trong ý mặt nội cũng không biết hay không là báo ứng cái loại này dược vốn chính là vì đem nàng cột vào bên người mới chế tạo ra tới hiện nay đối với như vậy nhiễm thất tới nói nội tâm hư không nóng nảy không bình thường trong đó bất luận cái gì một kiện đều đủ để cho nàng không ngừng khóc lại là một tháng qua đi g i à ngộ như cũ chưa từ bỏ ý định mà tới trang viên bái p h ò n g tìm hiểu phía trước nhiễm thất liền tính đã không có toàn bộ ký ức nhưng thân thể bản năng như cũ vẫn là tồn tại nàng chân chạm đến mặt đất liền sẽ tự phát mà đi đường nằm trước đũa liền sẽ theo bản năng mà ăn cơm gấp đ ồ ăn mà hiện nay g i ả n ngộ lại phát hiện nàng lại là liền lộ đều sẽ không đi rồi liền chính mình ăn cơm quyền lợi sáu thực rõ ràng thích vô hủy diệt nàng ký ức không nói còn ở chậm rãi bóp chết nàng trong cơ thể bản năng làm nàng hoàn toàn trở thành một cái chỉ có thể nằm ở nôi nội cự anh một cái chỉ có thể ỉ lại với hắn rời đi hắn căn bản là sống không nổi phế vật giống như là một người bị nhốt ở một gian mật thất một năm hoàn toàn không cùng người ngoài tiếp xúc chờ đến hắn lại lần nữa t r ở lại xã hội trở lại đám người bên trong hắn sớm đã ở kia bịt kín trong nhà bị ngày ấy ngày đêm đêm không có người cùng hắn nói chuyện mà cố tự trở mặc thói quen cấp cải tạo hắn sẽ trở nên bắt đầu sợ hãi người sống sẽ không nói bản năng hết t h ả đều ở trầm dai thay đổi một cách vô tri vô giác mà bị một chút tiêu trừ kỳ thật tống dậy sớm nàng liền tính đã không có ký ức nhưng nàng còn có thân thể theo bản năng bản năng này đó bản năng không thể nghi ngờ là có thể làm nàng học cái gì đều bay nhanh muốn một lần nữa đắp nặn một cái giữ mình trong sạch hiểu được trách nhiệm tâm tống dậy sớm cũng không khó khăn nhưng k e vin lại lựa chọn một cái nhất cực đoan phương hướng kê vin trong khoảng thời gian này rõ ràng chưa bao giờ làm nàng hạ quá mà lâu lắm không đi đường dần dà tự nhiên sẽ đã quên nên đi như thế nào nàng hiện nay ký ức là một mảnh chỗ trống cái gì đều yêu cầu chậm rãi một lần nữa học hỏi kia một chút bản năng ở thích vô cưỡng chế cho nàng ngày ấy phục một ngày thói quân hạ căn bản bất kha một kích trẻ con sẽ bị giáo đi đường bởi vì đầu góc trống giống cho nên bọn họ học tập năng lực rất mạnh chỉ cần thoáng dẫn đường ngươi lời nói liền sẽ ở bọn họ đ ấ y lòng ăn sầu b ẻ l đến dễ mà thích không thể nào ngay từ đầu liền tự cấp nàng giáo hấn một sai lầm quan niệm nói cho nàng nàng cái gì đều không cần làm thậm chí không cần đi đường không cần phải nói lời nói không cần ăn cơm chỉ cần ỉ lại với hắn hắn liền sẽ vì nàng làm tốt bất luận cái gì sự nàng chỉ cần học được cái này đó là nàng cả đời này toàn bộ 879 c h ư ơ n g 879 liêu đến một cái biến thái như thế nào phá 101 chỉ là cứ như vậy chỉ cần thích đều bị ở nàng liền sẽ không ăn cơm sẽ không chính mình đi thượng vê đút cờ thậm chí đem chính mình n g ẹ n chết đói chết đều đều bị khả năng đối với nàng tới nói thích vô chính là nàng mệnh vô pháp thoát khỏi tưởng thoát khỏi chỉ có vừa chết cỡ nào tàn nhẫn một người nam nhân chỉ là như vậy tống dậy sớm còn xem như một người sao đến cuối cùng cái gì đều sẽ không làm tứ chi chỉ là cái bài trí triệt triệt để để trở thành một cái cấm luyến suốt ngày chỉ có thể ở trên giường độ nhật giang lộ nhìn múc lên một chút một chút cơm chính uy nhiễm thất thích vô trong mắt thần sắc mặc danh cánh môi mân khẩn muốn nói gì nhưng nhìn đến hắn kia câu môi cười ôn nhu thần sắc rồi lại cái gì đều nói không nên lời hết thệ đều lẩn cảm vô lực chứ bỏ k e vin chính mình nhận thức đến sai nhận thức đến hắn làm như vậy là mười phần sai nếu không hắn cho dù chết hắn đều sẽ không thay đổi hắn tâm ý từ đầu đến cuối hắn chính là như vậy tuyệt tình lánh mạnh một người nguy hiểm thả khó có thể nắm lấy giống như là hiện tại hắn nhìn chăm chú nhiễm thất túi đầu rũ mắt cắn cái muông ăn cơm bộ dáng sườn mặt lại là mạc danh mà có chút đau thương nhưng trên tay động tác lại như cũ không ngừng chưa bao giờ nghĩ tới muốn dạy sẽ nàng chính mình đi nắm chiếc đ ú a chính mình đi học độc lập giàn ngộ trong lòng mọi cách tư vị thích vô rõ ràng chính vội không đếm xỉa tới hắn không thể tưởng được biện pháp hết sức hắn cũng chỉ có thể đi trước cáo lui trở về lại cha cha tương quan tư liệu nhìn xem có hay không quay lại đường sống ít nhất cái này cục diện rồi dám tổng phải có người tới thu thập giàn ngộ không phải lần đầu t i ê n tới hắn không yên tâm lâu lâu đều sẽ đến xem chỉ là trước vài lần cũng chưa nhìn đến nhiễm thất hắn cũng học ngoan chỉ là yên lặng mà tới xem cũng không ra tiếng mà thích vô lại không có cản giản lộ không cho hắn tiến vào trang viên quyền lợi bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên thế cho nên lão gia tử cho hắn không ít đặc quyền đủ để cho hắn tại đây quay lại tự nhiên ngay từ đầu thích vô còn rất có không kiên nhẫn mỗi khi làm hầu gái đem hắn cấp đánh ra đi chỉ là ngẫu nhiên động tinh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến nhiễm thất thế cho nên sau lại không chịu nổi giản ngộ ra mặt dày thích không có quyền đương hắn là không khí tự nhiên giản ngộ lần này tới lại đi hắn một chút cũng chưa chú ý tới một chén cơm thực m g huy xong hắn cầm khăn tay cấp nhiễm thất s á t miệng nhiễm thất cũng không kháng cự chỉ là rũ mắt đen nhánh lông mi run lên run lên như là hai thanh cây quạt nhỏ dường như nhìn qua phảng phất lại mệt nhọc ở kia thấp thấp mà đánh tiểu ngáp như vậy dịu ngoan tống dậy sớm không thể nghi ngờ là hắn nằm mơ đều lớn nhưng thích vô chính hắn cũng biết cái này nàng cũng không phải thật sự nàng nửa ngộng nửa tỉnh có lẽ liền thích vô chính mình đều không thể đem chính hắn cấp đánh thức nên biến mật đáng đau buồn người một khi chạm vào mật đường tốt đẹp ai có thể c a m nguyện vứt bỏ chẳng sợ hắn biết như vậy đi xuống không có bất luận cái gì kết quả hắn xa vào với chính mình thân thủ bịa đặt ra tới tống dậy sớm lại đem cái kia độc lập làm bậy tống dậy sớm cấp giam cầm đến chết nàng bị hắn phủ đầy bụi có lẽ cả đời hắn đều sẽ không đem nàng cấp thả ra bởi vì cái kia tống dậy sớm sẽ không chỉ thích hắn một cái hắn khả năng cùng nàng những cái đó các bạn trai cũ giống nhau chỉ là nàng sinh mệnh trong trí nhớ một cái mơ hồ khách qua đường sẽ có tiếp theo cái hắn hạ tiếp theo cái hắn tới trở thành nàng nam nhân cuối cùng hắn sẽ bị mai một đến kia sớm đã mơ hồ không rõ bạn trai cũ trong đám người sẽ không lại bị nàng nhớ rõ đây là hắn cầu mà không được thích vô thần sắc có chút h o à n g hốt hắn lòng bàn tay vớt vẹ nhiệm thất còn phiếm điểm du quan khỏe môi đôi mắt đen nhánh sâu thảm nhìn nàng không khỏi lẩm bẩm ra tiếng cho nên bảo bối nhi chúng ta rốt cuộc ai càng tàn nhẫn sáu tám trăm tám mươi chương tám trăm tám mươi liêu đến một cái biến thái như thế nào phá 102. mang lên ngươi đồ vật sau đó lại đây to như vậy lỗ trống trong phòng nam nhân không có gì cảm xúc thanh âm vang lên những lời này sau lại vô mặt khác thanh âm phảng phất vạn vật đều về vì vắng ngắt thích vô đứng ở bên cửa sổ nhìn phía dưới kia đại một mảnh lan tràn bát ngát trên cỏ cách tăng hoa kia có nho nhỏ cánh hoa đ o á hoa như là đầy sao điểm s u y ế t sao trời trang trí vắng vẻ tảng lớn mặt cỏ một cái trước mắt phảng phất giống như thật sự tới rồi tây vự đây là n h i ệ m thất thích nhất hoa nhưng em mở quốc không có chỉ có thể nhân công trồng trọt trên mặt đất chất đầy sớm đã châm tẫn tàn thuốc hắn thon dài chỉ gian còn kẹp một cây đã châm đến một nửa yên trắng xóa xương khói lợn lờ trong nhà tràn ngập cây thuốc lá hơi thở thực mau kêu minh mông xương trắng mơ hồ hắn tầm mắt lại làm hắn cặp kia vốn là đen nhánh đôi mắt càng thêm sâu thẳm lệnh người khó có thể cân nhắc giàn ngộ tiến vào khi bị một thất khói đặc sặc thẳng ho khan liền nước mắt đều khụ ra tới hắn gian nan mà hít mắt chạy nhanh đi qua đi đem cửa sổ cấp hai vừa chuyển đầu nhìn đến đó là thích vô này phúc sâu không lường được bộ dáng định bạt thân hình lười nhác dựa vào trên tường trắng non tuấn mỹ mặt nghiêng hơi t h ấ p đen nhánh nồng đậm lông mi bông u xuống nhìn kia phía dưới một tảng lớn hoa trên mặt thần sắc không rõ cả người xa cách đạm mạc gian ngộ nhìn đến hắn hút thuốc cũng nhịn không được hắn đứng ở cạnh cửa từ túi quần nội lấy ra một cây yên đang muốn điểm thượng lúc này thích vô hơi hơi sườn nghiêng đầu thẳng tắp nhìn lại đây ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng giống như chết đảm ngự khí càng là nhàn nhạt, nhạt thu hồi đi nàng không thích ngay từ đầu giả ngộ còn không có phản ứng lại đây hắn lời này ý gì theo hắn tầm mắt nhìn lại nơi đó là một tảng lớn trong suốt pha lê mà xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn đến bên trong đang ở trên giường ngủ say nhân nhi Sáu. trước kia tống dậy sớm khẳng định sẽ không không thích thậm chí vô cùng có khả năng còn sẽ chiều hắn muốn thượng một cây yên sau đó cùng hắn còn có thích vô xưng huynh gọi đệ mà cắn yên ở bên cửa sổ ngồi xuồng cố tình là cái này tống dậy sớm chỉ là nàng không thích lại làm sao vậy hắn cũng sẽ không cọ đến nàng trước người giàn ngộ đột nhiên phản ứng lại đây hắn khỏe môi giật giật không thể tin tưởng mà quay đầu nhìn bên cửa sổ người nọ t r ừ n g lớn mắt như là xác nhận ngự khí có điểm phát run ngươi ngươi làm ớn làm nàng khôi phục bình thường thích vô ở kia có một ngụm không một ngụm mà chịu yên không có trả lời nhưng giản ngộ biết hắn là ý tứ này sợ là làm ra cực đại n h u ộ n bộ thích vô ánh mắt sâu thẳm mà nhìn ngoài cửa sổ nhẹ con môi nở nụ cười cả người đều tản ra một cổ cực kỳ ám hắc hơi thở nguy hiểm giống như là nhiễm thất lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy cả đời này sáu thích vô đột nhiên hút một ngụm yên ngay sau đó chậm rãi phun ra vòng khói biểu tình lười biếng mà mê người hắn câu môi cười nhẹ giọng lẩm bẩm nói ta chỉ cho phép ta chính mình làm một kiện sai sự g i à ngộ không khỏi đem tầm mắt rừng ở bên trong nhiễm thất trên người k i a chăn s ô n g ra tới một cái nho nhỏ bao tóc ở gối thượng rối tung chỉ là vùi đầu ở chăn nội thấy không rõ mặt ngươi là hối hận hối hận đem nàng biến thành cái dạng này thích vô nhẹ nhàng mà cười ra tiếng đôi mắt cực hắc hắn hơi hơi lắc lắc đầu không ta nói sai sự làm ta sẽ hối hận sự là chỉ hôm nay đem ngươi gọi tới việc này hắn đồng dạng đem tầm mắt rừng ở đang ở trên giường ngủ say nhiễm thất trên người nàng như là đã nhận ra cái gì xoa xoa đôi mắt trực tiếp ngồi dậy nửa hít mắt nhìn phía trước túi đầu ở kia đánh tiểu ngáp 881 chương 881, vì tiểu xuẩn chư thêm càng liêu đến một cái biến thái như thế nào phá một trăm linh ba lại chưa xuống giường cũng chưa từng có nhiều động tác nhìn qua cùng thường lui tới giống nhau nàng chỉ yên lặng mà chờ thích vô đã đến thích vô nhìn như vậy nàng trong mắt một mảnh sâu thẳm ngăn cách nội bộ ô nhu ngay sau đó vẫn là rũ xuống mắt rời đi tầm mắt không đợi giản ngộ ra tiếng hắn trực tiếp cười nói ở ta không hối hận trước đi vào hắn thanh n m như là mang theo một chút áp lực không được cẩn nhẫn giả ngộ hít sâu một hơi không nói gì trực tiếp bước đi tới rồi cạnh cửa còn chưa đi ra ngoài đ ô n g dưng nghe được phía sau thích vô nhẹ giọng nói như là ở l ầ m b ầ m lầu bầu ngự a khí nhẹ như là có thể tùy thời dung nhập phong này hai cái nguyệt liền quyền cho là làm một giấc n g ộ n g đi sáu cuối cùng là muốn tỉnh lại sơn ta còn không có đổi ý thời điểm kia một cái c h ư ớ c mắt không biết vì sao giả ngộ lại là đỏ hớp mắt hán nguyên tưởng rằng đời này người nam nhân này đều sẽ không thỏa hiệp không nghĩ tới bên cạnh người tay bỗng nhiên nắm chặt không có một k h ắ c tạm dừng cắn răng hắn trực tiếp cầm đồ vật vào nhiễm thất cửa phòng nhiễm thất nhìn đến giản ngộ tiến vào lại không có sợ hãi chủ yếu là nàng nhận được người này người này thường xuyên tới này cùng thích vô quan hệ thực tốt bộ dáng thích vô cũng chưa từng có lớn tiếng đối hắn nói chuyện nhưng nàng vẫn là muốn thích vô thế cho nên n h i ệ m thất tầm mắt theo bản năng mà hướng cạnh cửa nhìn lại trông n g ò n con mắt đ ô n g dưng dư quang nhìn đến giảng ngộ từ một cái dương nhỏ chung lấy ra tới huân hương cùng đồng hồ quả q u y ế t một màn này cực kỳ quen thuộc n h i ệ m thất đ ố n g nhiên cả người phát run theo bản năng mà sợ hai không ngừng nàng nhìn c h ầ m c h ầ m kia đồng hồ quả q u y ế t không ngừng sau này lui giật giật miệng trừ bỏ phát ra một ít tháng tử lại chết sống nói không nên lời một câu nước mắt nhưng thật r a lưu càng nhanh nàng sẽ không xuống giường đi đường chỉ có thể tránh ở góc bản năng ốn gối ôm chính mình vẫn luôn ở kia vùi đầu khóc lóc trong miệng không ngừng mơ hồ không rõ mà kêu chính mình chỉ biết nói kia hai chữ thích vô thích vô thích vô ở một cái khác phòng thấy thế trực tiếp bước đi tiến vào cũng không màng trên người yên vị trực tiếp đem người cấp ôm vào trong ngực vỗ nhiễm thất run thân ôm thích vô cổ liều mạng hướng hắn trong lòng ngực toản thích vô sờ sờ nàng đầu chấn a n nàng phía trước lần đó như vậy thuận lợi chủ yếu là nhiễm thất căn bản không biết thích vô phải đối nàng làm cái gì thế cho nên cái kia nữ bác sĩ tâm lý đã sớm đem huân hương cấp điểm hảo hiện tại giả ngộ gần nhất tự nhiên m u ố n trước đem huân hương điểm hảo trước khởi đến một cái mê hoặc nhân tâm trí t ắ c dụng người bệnh sẽ không có quá lớn phản kháng thôi miên hiệu quả mới có thể càng tốt nhưng hắn nào biết hắn liền như vậy ngồi s ổ m xuống đi lấy huân hương điểm huân hương trong khoảng thời gian này thống đại mỹ nhân cư nhiên khóc sáu cố tình nàng khóc rất nhỏ thanh một lòng chuyên chú giảng ngộ căn bản không phát hiện chờ hắn vừa nhắc đầu liền thấy trước người bóng người xẻ qua nhất định thần trước mắt chính là như vậy một màn nam ân nữ ái hình ảnh nữ khóc ruột gan nứt t ừ n g khúc mặt đều hoa nam nhân ở kia nhẹ giọng an ủi nàng thường thường hôn môi nàng khỏe mắt nước mắt tích trên mặt toàn là ôn nhu nhu tình một mảnh hắn cũng r ố t có biết thích vô vi cái gì sẽ thích như vậy tống d ậ y sớm thật sự quá dính người mãn tâm mãn nhãn đều là k e vin quả thực làm người hận không thể đem như vậy mềm mại ái nhân cấp xoa tiến trong lòng ngực nhưng hắn cũng phát hiện hắn phía trước nói sai rồi cái này tống d ậ y sớm cũng không phải giống phía trước cái kia tống d ậ y sớm mà là nàng chính là phía trước cái kia nàng đều nói ái một người ái chính là linh hồn cùng tính cách không quan hệ cùng ký ức không quan hệ cùng dung mạo không quan hệ chỉ cùng kia cùng nàng t ư ơ n g tiếp xúc khi linh hồn đã chịu rung động cùng cộng minh có quan hệ mọi người đem này xưng là cảm giác 882 chương 882, vì tiểu xuẩn chư thêm càng liêu đến một cái biến thái như thế nào phá 104. đối với kê vin tới nói têu i cầm lòng không đậu g i à n g ộ đứng ở kia nhìn kia tình nùng mật ý hai người lại l à cảm thấy lúc này chính mình trên người tản ra một mánh liệt lộng lấy quang huy đủ để hy sinh chính mình chiếu sáng lên thế giới tục xương vì bóng đèn hơn nữa đồng dạng cảm thấy không có cái nào thời khắc sẽ giống như bây giờ chính mình tồn tại lại là như thế dư thừa nhưng hắn lo lắng nhất chính là nhìn đến tống dậy sớm khóc k â vin có thể hay không mềm lòng do đó trực tiếp đổi ý đang lúc hắn đứng ở kia trần trừ do dự không c h ứ n g khi thích vô an ủi hảo nhiễm thất ngay sau đó ngẩng đầu n i n h mi nhàn nhạt mà nhìn hắn giàn ngộ lập tức đứng thẳng chạy nhanh cầm đồng hồ quả q u y ế t chờ một loạt thiết bị tiến lên ở thích vô dụ hống hạ giàn ngộ thôi miên thực hành thực thành công căn bản không có bất luận cái gì trở ngại nhiễm thất lại lần nữa nặng nề mà đã ngủ k i a ngủ say khuôn mặt nhỏ thượng mặt m à y t i n h xảo an tĩnh tốt đẹp mà giống cái tiểu tiên nữ thân thể phập phồng nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp cân xứng làm người nhìn nhìn liền nhịn không được tưởng kéo vào trong áo dung nhập cốt nhục nội chỉ là chờ đến nàng lại lần nữa tỉnh lại sợ là sẽ hận thượng hắn sáu thích vô vuốt nàng mặt mày bạch trong suốt đầu ngón tay ở mặt trên tinh tế mà miêu tả trong mắt mang theo nhẹ nhẹ lưu luyên nhớ nhung hắn túi người ở nàng trên c h á n hôn hôn đôi mắt đen đặc thấp giọng nói muốn hận liền hận đi là đêm thích vô tính tính thời gian bưng ý mặt mở cửa đi đến còn chưa đi vào hai bước mép giường kia nhô lên bọc nhỏ nội truyền đến một tiếng cực kỳ khàn khàn thả mang theo rõ ràng lạnh leo giọng nữ cút đi nhiễm thất ít nhất có hai cái nhiều tháng không có bình thường mà nói qua một câu nàng tỉnh lại sau thâm giác kia hai tháng đều là đang nằm mơ nhưng kia ký ức vô cùng rõ ràng giống như là nàng chính mình thật sự trải qua quá giống nhau tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được nàng h o a n đã lâu mới h o a n lại đây càng sâu đến bởi vì ký ức quá rõ ràng nàng tỉnh lại khi thiếu chút nữa liền lời nói đều nói không nên lời há miệng thở dốc thử rất nhiều lần mới miễn cưỡng ra tiếng nàng vốn dĩ tưởng xuống giường nhưng là chân chạm đến mặt đất liền mềm lũn g chỉ có thể l i ề u mạng hồi tưởng phía trước như thế nào xuống giường đi đường kia hai cái nguyệt ký ức đối với nhiễm thất tới nói giống như là ngày hôm qua phát sinh quá rõ ràng thế cho nên mang đến hành vi thói quen một chút cũng sửa không xong chỉ có thể chậm rãi sửa đúng trở về nhiễm thất tàn nhẫn lời nói phóng song sau liền d ầ u dĩ không vui mà tránh ở trong ổ chan liền tính nàng thật sự vô tâm không phổi nhưng tiêu trừ ký ức cùng với làm hệ thống liên hệ không đến nàng việc này sớm đã chạm đến nàng điểm mấu chốt mặc cho ai bị cưỡng bách cải tạo thanh trừ đều sẽ tâm tồn oán hận huống chi k i a cầm thú rõ ràng là muốn đem nàng cấp dưỡng tàn sáu làm tân thời đại kiệt s u ấ t độc lập nữ tính này căn bản là không thể nhẫn nhiễm thất sau khi nói xong trong nhà một lần nữa quy về vắng ngắt an tính mà phảng phất căn bản không ai đã tới kia mở cửa thanh chẳng qua là nhiễm thất ảo giác thôi phòng này nội từ đầu đến cuối chỉ có nàng một người nhiễm thất kiềm chế không được lén lút từ trong ổ chăn ló đầu ra liếc mắt một cái liền đột nhiên nhìn đến kia đang đứng ở mép giường giũ mắt nhìn chăm chú nàng sắc mặt nhàn nhạt nam nhân thiếu chút nữa không đem nhiễm thất cấp mụ chết p h ò n g trong ánh đèn là giấc ngủ đèn vốn là tối t ă m lúc này chính trực ban đêm đèn bàn mờ nhạt cùng đêm t ố i bóng ma ở thích vô tuấn mỹ đao điêu khuôn mặt nộp lên lên r ệ t càng thêm có vẻ hắn nguy hiểm quỷ dị như là từ quỷ gian nội ra tới ma mị dung mạo xuất sắc lại làm người sợ hãi sợ h ã i không thôi nhiễm thất bị hắn sợ tới mức lại đem đầu cấp rụt trở về đột nhiên nhớ tới rõ ràng là này cầm thú thực xin lỗi nàng nàng vì cái gì muốn như vậy túng tám trăm tám mươi ba chương tám trăm tám mươi ba vì tiểu xuẩn chư thêm càng liêu đến một cái biến thái như thế nào phá một trăm lẻ năm vì thế nàng trong ổ chăn lại muộn thanh muộn khí mà lặp lại nói ngự khí không chút khách khí cút đi không nghĩ thấy n g ư ờ i không khí lại lần nữa lạnh một thất than tĩnh hồi lâu thích vô cời ư nói ngự khí cùng thường lui tới vô nhị hiếp bức uy hiếp ý vị chiếm đa số lại không cùng nhiễm thất so đo nàng nói năng lô mãng mà là nói bảo bối nhi mặt đâu ta phóng này hai cái giờ sau ta sẽ đến kiểm tra sáu thích vô nói đến này đốn hạ nhìn trước người cuốn thành tằm cưng người nào đó đen nhánh trong mắt đột nhiên s ẹ t qua một mạt ý cười ngự khí như cũ bất biến tiếp thượng nói nếu là không ăn xong như vậy buổi tối cùng nhau ngủ sáu ai mẹ nó muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ không biết xấu hổ chạy nhanh cấp lao tử lăn n khóc khóc, hiện nay đối tượng như vậy kiên cường dũng cảm nàng hắn lại đe dọa nàng nghiêm trọng xong tiêu cầu không biết có phải hay không thật bị kia ký ức cấp ảnh hưởng nhiễm thất liền như vậy tưởng tượng lại nghĩ tới phía trước thôi miên chuyện đó quả thực nghẹn khuất cùng ủy khuất mà không được nước mắt không khỏi mà bá một m chút liền rơi xuống ngăn đều ngăn không được thích vô chiếu cô ái khóc bao nhiễm thất có hai tháng tự nhiên vô cùng quen thuộc nàng khóc bộ dáng thanh âm rất nhỏ nhưng cẩn thận nghe vẫn là có thể nghe được nàng hiện tại thực rõ ràng là trong ổ c h ă n khóc đối với cái này vô tâm không phổi nhiễm thất thích vô tuy là tưởng ôn nhu lấy đãi nhưng sợ là chờ hắn ôn nhu người đã sớm tùy ý làm bậy mà chạy cũng chỉ có nguy hiểm đe dọa làm nàng ăn đến giao hấn nàng mới có thể ngoan mà nhiễm thất khóc thời điểm hắn lại không đành lòng thậm chí còn ở tự hỏi có phải hay không chính mình làm thật quá đáng còn không đợi hắn nghĩ lại hắn trực tiếp thở dài ngồi vào mép giường liền người mang bị mà cấp ôm ở trong lòng ngực cho nàng thuật khí nhiễm thất khóc thời điểm có đôi khi khóc quá mức hỏa không màng tất cả liền sẽ đánh khóc cách còn rất khó dừng lại cái loại này cố tình có thích vô chiếu cố nàng hoàn toàn không biết việc này còn tưởng rằng chính mình thiên phú dị bẩm như thế nào khóc đều không có việc gì thích vô dựa vào nhiễm thất trên đầu vô vô nàng bối cho nàng thuật khí rất là bất đắc dĩ mà thấp thấp nói bảo bối nhi ngươi khóc cái gì ngươi làm ta cút đi ta cũng chưa tìm ngươi tính sổ chính là làm ngươi ăn cái mặt ngươi đã một ngày không ăn cái gì xấu nhiễm thất t h u ố tha t thít nước nở nghe được thích vô như vậy ôn nhu vô hại thanh âm đôi mắt lại sáng lên sớm biết rằng thích vô ăn này bộ nàng phía trước khóc sức n g ư ớ t nói không chừng l à ý chuyện đó là có thể tránh thoát đi kia còn sẽ có hậu mặt này một đống phá sự sao thật là hối hận nhiễm thất vô tâm không phổi lại lần nữa làm nàng tạm thời quên mất phía trước bị bắt thôi miên một chuyện thậm chí còn ở kia đắc y rào rạt cho rằng nắm giữ tới rồi thích vô tử huyệt bất quá nói trở về này eo là hảo eo nhiễm thất khóc lóc khóc lóc tay không an phận mà sờ loạn trên dưới chiếm tiện nghi sớm đem bắt đầu vì cái gì khóc cấp quên đến một bên đi nàng vây quanh thích vô khẩn thật eo trong lòng một trận tâm viên ý mã nhưng vẫn là không thể dễ dàng như vậy liền buông tha hắn nàng phía trước thật là sợ đến muốn chết liền sợ cùng hệ thống cắt đứt liên hệ rốt cuộc không thể quay về năm nếu không phải này biến thái lương tâm phát hiện nàng khả năng rốt cuộc không về được nhiễm thất nghĩ vậy trong lòng miễn bàn nhiều hận ý mặt vẫn là thích vô h uy ăn xong nhiễm thất ăn xong sau hoàn mỹ thể hiện ra rút ít vô tình tốt đẹp phẩm đức 884 chương 884, chương vì tiểu xuẩn chư thêm càng liêu đến một cái biến thái như thế nào phá 106. n à n g đánh một cái no cách c u ố n trăn một cái xoay người trực tiếp đưa lưng về phía thích vô rõ r à n g tưởng lẳng lặng đối vô tâm không phổi người chính là giống nàng giống nhau như vậy không phẩm dùng xong liền ném thích không có mắt đế ý cười rõ ràng rút đi không ít hắn mân khẩn môi nhưng vẫn là một câu chưa nói đem bàn ăn lấy đi sau hắn đứng ở trước cửa nhìn trên giường kia một khối n ô lên khó được ôn hòa mà nhẹ giọng nói thắm rửa quần áo ở ngăn tủ t ư ợ n g còn có nếu chính mình tẩy không được tắm hoặc là đi không được lộ cho ta gọi điện thoại nhiễm thất rõ ràng động cũng chưa động như là không nghe thấy thích vô thấy nàng kia vô tình bóng dáng nhíu c h ặ t mi liền luôn luôn giơ lên khỏe miệng đều nhấp đi xuống quả nhiên không thể đối nàng quá hảo nếu là d i vãng nàng đã sớm gật đầu điểm cùng cái chống bỏ i dường như lại vô dụng cái kia giấy trắng dặn nàng đã sớm làm hắn ôm kỳ thật nhiễm thất thật là có cái này ý tưởng chỉ là sinh sôi n h ì n xuống nàng vừa nghe đến hắn nói tắm rửa liền nhịn không được tưởng g i a n g hai tay làm hắn ôm nàng đi may mắn hiện tại chính mình sớm đã không phải cái kia thiên chân chính mình nhiễm thất banh mặt nhịn xuống thâm giác đây là một cái nàng chạy về phía nữ vương đại đạo cơ hội tốt dù sao nàng lần đầu tiên cho hắn cũng chỉ cùng hắn l ă n quá có tiền có thể chữ a nhan lực hảo chắp va quá cũng còn hành nhưng tiền đề là nàng muốn bảo đảm nàng địa vị phía trước này cầm thú không biết đe dọa nàng bao nhiêu lần hiện tại nàng cũng có thể không hề vẻ xấu hổ địa lợi dùng kia sự kiện làm hắn tâm sinh thẹn thiếu đối nàng chính là muốn cơi ở hắn trên đầu thắp a i tắc phúc sau đó đem hắn liêu đến trên giường làm hắn kêu nàng ba ba nhiễm thất đắm chìm tại đây tốt đẹp trong ảo tưởng nghĩ thích vô chung có một ngày sẽ kiểm chế không được tới cùng nàng xin lỗi sau đó nàng liền có thể để nn nhiều yêu cầu lại sau đó còn có thể muốn làm gì thì làm không kiêng nể gì mà ngủ hắn một vạn biến nhưng mà hiện thực cùng ảo tưởng luôn có thật lớn chênh lệch trước không nói bồi thường từ nàng tỉnh lại đến bây giờ thích vô người này chưa bao giờ để qua phía trước thôi miên chuyện đó cũng không có cảm thấy chính mình làm sai mà cùng nàng xin lỗi nếu là hắn thật sự tới cùng nàng xin lỗi nàng nói không t r ư ờ n g khí còn sẽ tiêu rất một ít nhưng đã nhiều ngày thích vô đều ngậm miệng không nói chuyện việc này trừ bỏ hành vi thượng không hề cười đe dọa nàng nôn ngự thượng vẫn là cùng dĩ vãng không có gì biến hóa nơi trốn tràn ngập h i ế p bức một lời không phục từ liền phải ngủ nàng quả thực làm nhiễm thất càng nghĩ càng nghẹn k u ấ t dựa vào cái gì hắn cảm thấy đối là có thể không mà người khác ý nguyện đi làm mà làm xong sau lại liền một câu cơ bản nhất xin lỗi đều không có căn bản không có bất luận cái gì thành ý nàng cũng nhìn không ra hắn có ăn năn chi tâm nhiễm thất đã quên chính là biến thái sở dĩ bị gọi là biến thái chính là bởi vì bọn họ tư duy hành vi có đôi khi cùng người bình thường không quá giống nhau giống như là phía trước giản ngộ cho rằng bị thanh không ký ức nhiễm thất có thể chậm rãi đắp nặn một cái càng tốt nhiễm thất nhưng thích vô lại lựa chọn đem nàng dưỡng càng ngày càng thế bọn họ tư tưởng căn bản khó có thể phỏng đoán theo thời gian chuyển rời nhiễm thất sắc mặt càng thêm mà lãnh càng sâu đến một cái hòa nhã đều không nghĩ cấp người nọ nàng tự nhận là nàng yêu cầu rất thấp một câu xin lỗi vốn chính là hắn thiếu nàng phía trước nàng làm sai sự hắn trừng phạt nàng nàng cũng nhận túng hiện tại trái lại hắn đã làm sai chuyện liền cùng không sai giống nhau loại này nhận tử lại qua hơn mười ngày trang viên nội đám người hầu đều rõ ràng cảm giác được này hai người gian vi diệu như băng quan hệ đều vùi đầu làm việc không ra tiếng sợ ư ơ n g c ậ p cá trong c h ầ u rước lấy mẩm thai họa 885 chương 885, vì tiểu xuẩn chư thêm càng liêu đến một cái biến thái như thế nào phá 107. m à thích vô mấy lần nhiệt mặt bị nhiễm thất mặt lạnh đối lãi cuối cùng liền đe dọa uy hiếp cũng vô dụng cũng không khỏi mà bực kỳ thật ở hắn xem ra so với kia không dùng được miệng xin lỗi còn không bằng trực tiếp làm điểm bồi thường cho nên trong khoảng thời gian này hắn đ ô nhiễm thất tính thượng là ngoan ngoan phục tùng ngay cả giọng nói của nàng không tốt nói năng l ô mãng hắn cũng không so đo thậm chí biết nàng khả năng thực thích hải tử hắn còn sáu ngày nay nhiễm thất như cũ hoa ở trên giường không nói một lời tình nguyện đói chết đều không nghĩ lại xuống lầu nhìn đến người kia mặt tính tình lão hỏng rồi hung cái gì hung còn không phải là một cơm không ăn sao hệ thống ký chủ ta nói câu công đạo lời nói ngươi đừng đánh ta a sáu ta cảm thấy ngươi có điểm làm cả người đều biểu biểu giống cái tiểu trà xanh giống nhau sáu nhiễm thất nga cảm ơn khích lệ không lắm vinh hoẹ hệ thống hơn nữa căn cứ ta gần nhất xem cao cấp ngôn tình tiểu thuyết cái này làm rất giống là một người bạn gái ở đối với nàng bạn trai làm nũng c á o kỉnh cho nên ký chủ ta muốn hỏi ngươi ngươi muốn hay không tới một quyển ta chân thành để cử ngươi sáu nhiễm thất nga không cần kỳ thật ta đã sớm biết này đó bảy hệ thống không ký chủ ngươi khẳng định không biết nhiễm thất ta biết ta hệ thống ngươi không biết nhiễm thất lan nhiễm thất xác thật không biết rốt cuộc nàng đương nhiều năm như vậy bị các đại mỹ nữ cựu thị tiểu trà xanh lần đầu tiên nghe được trà xanh là hảo tử vẫn là nam nữ bằng hữu g i a n cái loại này bất quá hệ thống lời này nhưng thật ra nhắc nhở nàng nếu thích đều là nàng bạn trai mà là một cái quen biết bằng hưu hoặc là bạn trai cũ đối nàng làm này đó nàng sợ là sẽ muốn giá trên trời bồi thường phí sau đó lại đem người này hung hăng mà đánh thượng một đốn cho hả dợn mà đối với thích vô nàng lại chỉ cần một cái xin lỗi có thể hay không quá giá rẻ tốt xấu thiếu chút nữa bồi đi ra ngoài là nàng cả đời bất quá nói trở về một câu xin lỗi lời nói cũng không chịu nói nam nhân có thể thành cái gì châu b á o chạy nhanh quan tính tính thượng lần này n à y đã là nhiễm thất ở nàng cùng thích vô đều không có rác mặt xác định tình lữ quan hệ dưới tình huống lần thứ hai tự động cam chịu thích vô là nàng bạn trai thế cho nên đối hắn thêm vào khoan dung thậm chí thích làm trời làm đỡ nhưng là nói thật nhìn thích vô có giận không thể phát bộ dáng thật thống khoái nhiễm thất miên man suy nghĩ một hồi nhận thấy được môn bị mở ra nhìn đến người nọ tiến vào thân ảnh đỗng dưng liền nhớ tới người này keo kiệt đến liền cái xin lỗi nói đều không nói tức khắc nhấp môi chui vào trong ổ c h ă n không nói lời nào bất quá một hồi thích vô đi đến mép giường hắn đôi mắt thực hắc rất sâu sắc mặt lại cực đạm hắn trực tiếp đem một khẩu súng cùng một phen sắc bén trùy thủ đặt ở nhiễm thất c h ắ n thượng mở miệng đầu lưỡi câu lấy răng tiêm giống như quỷ mị nhìn chằm chằm nàng thấm người mà khẽ cười nói bảo bối nhi ngươi không phải hận ta sao cho ngươi một cái cơ hội sắt ta kia chỗ lõm xuống đi một khối đủ để chứng minh này thương không phải xuống đồ chơi mà là thật thương đủ để giết người thật thương nàng đột nhiên chừng lớn mắt muốn nói cái gì nhưng nhìn hắn kia tản mạn lại yêu dã tươi cười hoàn toàn không có một kia sợ hai ở bên trong như là ở cùng nàng chơi một cái trò chơi lập tức cái gì đều nói không nên lời thích vô đảo như là cực kỳ không sao cả phảng phất phải bị giết người không phải hắn hắn tà tứ ngả ngớn mà cười cả người đều tràn ngập một cổ khủng bố âm ú hơi thở hắn híp lại mắt túi người cười hôn hôn nhiễm thất gương mặt khoe môi nhẹ cong giống như một cái lạnh băng nguy hiểm rán độc hắn câu môi nắm nhiễm thất cứng đờ tay cầm lấy kia đem trùy thủ mũi đ a o trực tiếp điểm ở hắn ngược chỗ không nghiêng không lệ hắn cười nhìn nàng cặp kia đôi mắt sâu thẳm hung ác nham hiểm ngữ khí nhẹ mà lại phảng phất người yêu gian ở thì thầm bảo bối nhi thử xem xem từ nơi này thọc đi vào sáu tám trăm tám mươi sáu chương tám trăm tám mươi sáu vì tiểu xuẩn chư thêm càng liêu đến một cái biến thái như thế nào phá một trăm lẻ tám nhiễm thất hô hấp hơi trệ một cái chớp mắt không di mà nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nhìn hắn kia trên mặt toàn là bất cần đời lại mang theo cực kỳ âm l é n cười sắc mặt không khỏi trắng b à i phần cả người run rẩy liền lời nói đều nói không nên lời sợ hắn dây tiếp theo liền trực tiếp đem dao nhỏ thọc tiến chính hắn ngực cái này không muốn sống kẻ điên nàng muốn đem tay rút ra nhưng nam nhân kiềm chế lực lượng căn bản không dung nàng có chút lui bước rút ra ngược lại nhân giấy r i a kia s ắ c bén mũi đao cắt qua mỏng sam đâm vào tế mỏng làn g da quần áo chung quanh đã bắt đầu vựng nhiễm da đỏ tươi vết máu đập vào mắt kinh hãi nhiễm thất cái này liền động cũng không dám lại động nam nhân theo nàng hoảng sợ ánh mắt rũ mắt nhìn lướt qua kia mỏng sam thượng rõ ràng vết máu máu còn đang không ngừng ra bên ngoài thấm đủ để chứng minh rốt cuộc đâm vào mà có bao nhiêu sâu thích vô chỉ là câu môi cười khẽ cực kỳ tùy ý làm bậy hoàn toàn không muốn sống bộ dáng hắn mang theo nhiễm thất tay đem mùi lao di đến bụng nơi nào đó hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng cười ngâm ngâm mà nhẹ giọng nói ngươi không phải rất hận ta sao nếu cảm thấy như vậy còn chưa đủ ngươi có thể ở ta chết phía trước hướng này hoa cái hơn mười đ à o đủ để cho ta máu lưu tẫn sống không bằng chết hán ngữ khi cực kỳ thản nhiên bình tĩnh giống như là đang nói hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm nhiễm thất trương trương ngôi cả người phát run vốn di có một bụng lời muốn nói nhưng lại cái gì đều nói không nên lời chỉ có thể nhìn thích vô hô hấp rộn rợn sắc mặt trắng bệnh thẳng lắc đầu sợ hãi cùng sợ hãi sớm đã chiếm cứ nàng toàn bộ đại não mặc cho ai gặp được loại tình huống này đều sẽ không lập tức phản ứng lại đây giống như là ở trên đường một chiếc chiều ngươi chạy như bay mà đến xe kia một cái trước mắt sẽ không có bình tĩnh tự hỏi nghĩ nên như thế nào tránh né qua đi mà là theo bản năng m à đầu góc trống rỗng thức mau bụng kia chỗ chậm rãi cũng có màu đỏ tươi máu tươi đang không ngừng tràn ra thích vô giống như là cảm thụ không đến thống khổ một bàn tay còn thực ôn nhu mà sờ sờ nhiễm thất trắng bệnh gương mặt câu môi cười đôi mắt cực hạn hác sâu không thấy đáy bảo bối nhi muốn tuyển cái nào nhiễm thất trả lời không ra nàng chỉ cảm thấy người này là cái triệt triệt để để kẻ điên nàng chỉ có thể ở kia không ngừng thở dốc mặt mang khủng hoảng lại cái gì đều làm không được sở hữu nói đều như là bị chắn ở hết hầu liều mạng tê đều tê không ra giống như là một cái biến thái sát nhân cùng đứng ở nàng trước mặt liếm m ũ i đao thượng màu tươi nghiêng đầu cười nhìn nàng cái loại này sợ hãi nháy mắt t r ô n vùi sở hữu thanh tỉnh chỉ là hắn muốn giết người là chính hắn thích vô như là đắm chìm ở thế giới của chính mình cũng không muốn nhiễm thất cho hắn một cái s á t thực hồi đáp thấm mắt vừa chuyển dừng ở trên giường phiếm lanh quang đen nhánh thương thượng đầu lưỡi nhẹ con môi đ ỗ n g dưng cười cực kỳ tùy ý bằng không thử xem thương thế nào tránh đi chỗ trí mạng đánh thượng mấy chục thương đồng dạng có thể cho người đau sống không bằng chết nga đối ta đã quên bảo bối nhi ngươi giống như còn sẽ không dùng thương kia thật đúng là phiền não rồi ta đại khái còn muốn dạy ngươi sáu nhiễm thất lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây nàng run rẩy nói ta dùng sáu nếu nàng dùng thương có thể hay không tạm thời lừa hắn đem trên tay kia đ à o cấp vông bọn họ hiện tại một người đứng một người ngồi ở trên giường đối mặt mặt trung gian ngang một phen cực kỳ sắc bén đao trong nhà ánh sáng hơi ám nhưng kia đao trên mặt h à n quang lại như cũ rõ ràng làm cho người ta sợ hãi giống như hắn trên người yêu dã vết máu nhưng không đợi nàng nói xong thích vô như là sớm đã hiểu rõ nàng ý đồ nhẹ nhàng mà nháy mắt ngự khí thực đạo thương thực trọng cũng thực phức tạp vẫn là không cần phiền thoái ta bảo bối nhi sáu 887 chương 887 liêu đến một cái biến thái như thế nào phá 109. h ắ n vẫn luôn ở kia cười tự quyết định tự mình bá đạo tính cách lại một lần thể hiện đến vô cùng nhòa nhuyễn nhiễm thất mân khẩn ngôi nhìn trước mắt gần điên cuồng nam nhân trong lòng càng thêm buồn bực bọn họ mấy ngày nay ai đều không có cùng ai nói chuyện gặp mặt càng là lạnh như băng sương nàng trong lòng buồn bực liền tính hắn sinh khí cái cái gì chủ yếu là phía trước thích vô thoạt nhìn quá mức bình tĩnh nhiễm thất căn bản là không phát hiện mấy ngày này hắn trở nên càng thêm không bình thường hơn nữa bởi vì càng ngày càng đóng băng quan hệ bọn họ có đôi khi ba bốn thiên đều sẽ không thấy thượng một lần lẫn nhau rằng co ai cũng không chịu thoái nhượng hiện tại kết quả là trước hết bị buộc điên người c ư nhiên là hắn nàng mỗi ngày đều ở kia hy vọng hắn xin lỗi nàng đều còn không có tâm lý vằn mẹo cái này vương bắt đản nàng rũ xuống mắt trên mặt hiện lên một tia cực kỳ rõ ràng chán ghét không đi xem hắn tiện đà cười lạnh nói thật ghê tởm ngươi này phúc đòi chết đòi sống dối trá biểu tình làm cho ai xem ngươi cảm thấy như vậy ta liền sẽ không h ậ ngươi n thích vô trên mặt cười biểu tình không có chút nào biến hóa đối với n h i ệ m thất như vậy vô tình ác nôn ác ngữ phảng phất căn bản không nghe được chỉ là kia thâm hắc đồng mắt chỗ sâu trong đ ô n g d ư n g xẹt qua một tia ẩn nhẫn mặc cho ai nghiêm túc biểu đạt quyết tâm thời điểm bị mắng ghê tởm bị vứt bỏ như giày rách trong lòng đều sẽ không quá dễ chịu chân thành tha thiết mà trả giá sở hữu thanh ý cuối cùng toàn bộ bị người nọ cấp đạp lên dưới chân thậm chí khinh thường nhìn lại mỗi một phân hô hấp đều như là mang theo hàn ý cùng đau bờn thấu lạnh phế phủ đ ộ t ma huyết đ ụ c làm người hận không thể đem chính mình hít thở không thông mà chết cũng tốt hơn bị thời khắc này cốt đau ým đ i ể điểm ăn mòn thích vô là biến thái nhưng kia cũng chỉ là siêu với thường nhân hắn như cũ vẫn là cá nhân là cá nhân đều sẽ đau đặc biệt từ trước đến nay cầu mà không được lừa mình dối người hắn càng là nhiễm thất r u mắt trên mặt không có gì biểu tình đảo càng có vẻ nàng lánh khóc vô tình nàng trực tiếp thanh đao tiêm hướng hưu đầy điểm không chút nào thủ hạ lưu t ì n h k i a sắc bén mũi đao theo nàng động tác đột nhiên ở thích vô bụng hoa tiếp theo trường điều khẩu tử vết máu đi theo lan tràn thức mau tươi đẹp huyết làm ướt kia chỗ tảng lớn quần áo nhiễm thất nhìn kia một đường dài khẩu tử ánh mắt khẽ run thích vô còn đắm chìm ở thượng một câu giật mình trọng bên trong trên tay lực độ nhỏ vài phần đều không tự biết hắn biểu tình không có chút nào biến hóa đ ồ n g mắt như cũ sâu và đen nhưng trong đầu không ngừng xoay quanh ghê tởm dối trá nhị từ vớt đi không được bụng truyền đến tân đau x u t ý đều căn bản làm hắn thanh tỉnh bất qua tới nhiễm thất ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn kia trố lại lần nữa nở rộ khai yêu dị huyết hoa ngữ khí nhàn nhạt, nhạt ngươi đã chết ta còn muốn đền mạng có lẽ khả năng muốn cả đời sống ở ấ y n ấ y khủng hoảng bên trong đây là ngươi âm mưu dùng ngươi mệnh tới đến lượt ta nhớ do ngươi thích vô ngươi thật ấu trĩ ngươi tiện mệnh một cái đã chết liền đã chết ngươi cũng biết ta vô tâm không phổi đến lúc đó sợ là không ra ba ngày ta đã sớm đã quên ngươi là ai hữu dụng sao vô dụng vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi đã chết là có thể đền bù đối ta thương tổn n h i ệ m thất cười thực liêu nhân nàng nhìn kia chỗ chậm rãi khô cạn vết máu miệng vết thương không thèm để ý mà cười lạnh nói ta nói cho ngươi liền ngươi đối ta làm những cái đó sự liền tính ngươi thật sự đã chết đều đền bù không được ta đối ta hận ngươi phi thường phi thường n h i ệ m thất trong mắt tẩn chứa ngập trời hận ý liền thanh âm đều lớn không ít ngươi thôi miên ta cải tạo ta thậm chí không tiếc hết thể dưỡng phế ta cuộc đời của ta thân thể của ta tạo ý thức này đó là ngươi đã chết là có thể triệt tiêu ngươi nằm mơ 888 chương 888 liêu đến một cái biến thái như thế nào phá kết cục một ngươi nói ngươi dựa vào cái gì có thể làm như vậy nói xong lời cuối cùng nhiễm thất cắn môi nhìn vẻ mặt giật mình trọng dại ra thích vô trong mắt hàm chứa t h ủ y quang nhắm mắt nhẹ lẩm bẩm ngươi chính là cái hôn đản liền cái xin lỗi nói đều không nói hôn đản ngươi đã chết xong hết mọi chuyện mang theo này đó t h ư ờ n g ta lại muốn sống như vậy thống khổ sáu thích vô há miệng thở dốc sắc mặt buồn bã mất mát hắn ấp đúng nói ta đốn hồi lâu hắn nhìn nhiễm thất tuấn mỹ cường thế khuôn mặt thượng đệ nhất thứ xuất hiện vô lực hôi bại biểu tình nhiễm thất không nói hắn căn bản không biết nàng lại như thế này tưởng tức khắc cả người đều như là bị lột đi khí lực hắn có bao nhiêu thích nhiễm thất nhiễm thất lời nói đối hắn thương tổn liền có bao nhiêu sâu thậm chí lấy gấp trăm lần ngàn lần t r ồ n g lên hắn đột nhiên cô đơn mà rũ xuống mắt kia đen nhánh nồng đậm lông mi nhẹ nhàng run rẩy thanh tuyến cũng đi theo phát run lời nói như là bị ngạnh ở hết hầu mỗi cái tự đều như là bị bài trừ tới hắn gần từng chữ một mà gian nan nói ngươi muốn cái gì bổ bồi thương sáu nhiễm thất nhìn thích vô hồi lâu hắn vẫn không nhúc nhích mà rũ mắt đứng ở kia phảng phất rút đi cả người tinh lực có điểm mỏi mệt bất kham thay thế, thế nhiễm thất cắn răng xúc gắng sức đôi tay đột nhiên một dùng sức k i a nắm thủy thủ đôi tay nhanh chóng từ thích vô trong tay thoát ly ra tới tiếp theo nhiễm thất đôi mắt một ngừng động tác bay nhanh trực tiếp đem k i a đao cấp ném tới giường bên kia đồng thời còn đem c h â n thượng thương cấp cùng nhau nện ở bên kia n i ễ m thất tự nhiên xem ra tới hôn đản này phía trước là nghiêm túc cũng không chỉ là nói nói hoặc đe dọa mà thôi xem ra học thêm chút kỹ thuật diễn vẫn là hữu dụng nhiễm thất t ử trên giường đứng dậy nàng chân cùng d ơ tay vốn dĩ có chút tê dại bởi vậy ở mới vừa nói những lời này đó khi vừa lúc nương cảm xúc kích động thay đổi cái tư thế lấy bảo cái này có thể thuận lợi đoạt lấy đao làm xong những việc này cũng bất quá một cái trước mắt phảng phất nàng đã dưới đáy lòng diễn luyện mấy lần nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đột nhiên đem thích vô xả đến trên giường cũng không biết hắn hay không còn ở g i ậ t mình trọng mờ mịt nhiễm thất lại là không chút nào lao lực mà liền đem người này cấp kéo đến trên giường thậm chí còn bởi vì lực độ quá mãnh làm cho chính mình đều một cái lảo đảo nhiễm thất ngồi ở thích vô trên người vô hắn mặt hung thần á c sát nói thích vô ngươi hôn đ à n này cho ta nghe hảo ta không cần ngươi kia tiện mệnh ngươi đem ta đóng lại mấy ngày nay ta công tác không có danh khí không có tiền cũng không có phòng ở đến kỳ cũng bị thu hồi đi ta hiện tại chính là một cái kẻ nghèo hèn dù sao ta mặc kệ tuổi già ngươi nhất định phải dưỡng ta cho ta làm trâu làm ngựa ta nói một ngươi không thể nói nhị đây là ngươi thiếu ta ngươi biết không nói chuyện nhiễm thất nói một đống lớn phát dồ yêu cầu thấy người nọ chỉ là dại g a mà nhìn nàng như là khó có thể tin biểu tình mạc danh mà có chút m a anh tuy rằng điều khoản phát rộ nhưng không thể nghi ngờ từ nào đó phương diện tới nói đều là thích vô mớn nhiễm thất nói xong thấy hắn không nói lời nào ninh mi vô vô hắn mặt choáng váng ta nói ngươi nghe được không không nghe được ta lặp lại lần nữa dù sao đ a u những cái đó đã bị ném nhiễm thất cũng không sợ hắn tự mình hại mình chỉ là nàng mưu kế thực hiện được quá mức hưng phấn thế cho nên đột nhiên đã quên thứ này trên người còn có thương tích nhiễm thất rời đi chính mình tôn ngông nhìn đến phía dưới vốn dĩ máu đ ộ n g lại miệng vết thương bị nàng như vậy ngồi xuống lại bắt đầu chảy ra huyết hoa tức khác nhiễm thất nhìn kia chỗ gại gai đầu có điểm xấu hổ 889 c h ư ơ n g 889 liêu đến một cái biến thái như thế nào phá kết cục song phiên ngoại hắn không nói biểu tình cũng không có gì biến hóa nếu không phải cảm thấy có nước nàng thật đúng là không ý thức được nhiễm thất từ hắn trên người xuống dưới đang luôn xuống giường cho hắn kêu bác sĩ đông dưng nhớ tới một kiện quan trọng nhất sự nàng nhìn hắn nghiêm túc nói còn có ở trên giường muốn kêu ta ba ba nhiễm thất lời này rõ ràng là không so đo hiểm khích trước đây tính toán cùng hắn ở bên n h a u qua thích vô như là rốt cuộc từ khiếp sợ kinh hỷ t r u n g phục hồi tinh thần lại nghe nhiễm thất câu nói kia cười thực tùy ý trừng dương cực kỳ mê hoặc người không có chút nào nguy hiểm đe dọa ở bên trong là một cái thực sạch sẽ tươi cười hắn nói hảo hắn dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi nhưng thật ra làm nhiễm thất nhìn nhiều hắn vài lần thấy hắn không có đổi ý bộ dáng vì thế nàng mỹ tư tư mà đi ra ngoài cho hắn kêu bác sĩ đi x o n g việc gặp gỡ giản ngộ nhiễm thất mới thâm giác bị lửa em ở quốc ngữ n ô n chung ba ba cùng tao hóa hải âm rất giống đối với nhiễm thất loại này hoàn toàn không hiểu em mở quốc ngữ ngôn người tới nói này hai cái từ phát â m nghe đi lên căn bản là không có gì khác nhau khó trách kia hốn đản đáp ứng đến như vậy thống khoái còn lập tức từ ngây người trung phản ứng lại đây sợ là ở khiếp sợ vì cái gì nàng muốn tự dứt lấy n h ụ nhưng khi đó nhiễm thất đã có hai cái hài tử liền hôn đều ly không được phiên ngoại say rượu thích tiên sinh là một cái tiểu lượng thực tốt nam nhân chính như hắn thể lực như là không có điểm mấu chốt có thể vô hạn cất chứa dù sao nhiễm thất liền trước nay không thấy hắn say quá nhưng ở nhiễm thất bị điều tra ra mang thai đã có hai tháng khi thích đều bị chỉ đi sớm về trễ hơn nữa liền chạm vào đều không chạm vào nàng mỗi lần tắm rửa xong ôm nàng liền mê đầu ngủ liền cái ngủ trước lặng lẽ lời nói đều không có như vậy không bình thường hành vi rõ ràng trong lòng có quỷ thai phụ vốn là mẫn cảm một chút ủy khuất đều chịu không nổi bị như vậy một kích thích tính tình lập tức liền lên đây khóc lóc nào h muốn thích vô uống rượu muốn làm hắn uống say thì nói thật vì thế nhiễm thất liền ghi âm đều chuẩn bị tốt liền chờ hôn đả này thừa nhận hắn thực xin lỗi nàng thai phụ trọc không được nhiễm thất được như ý nguyện mà đem thích vô cấp c h ú t say thích vô say rượu thời điểm t h ư c n g o a n thức ăn tĩnh trắng non gương mặt nhiễm hai mả tường đỏ đôi mắt mê ly tóc đen b ệ c h ra dại ra mà nhìn phía trước giống như là một cái đặt ở tủ kính nội bút bê tây dương đôi mắt đen nhánh nồng đậm đang ở hơi hơi chốc động như là hai thanh cây q u ạ t nhỏ nhìn qua ngoan đến không được nhiễm thất cười hì hì chọc chọc hắn gương mặt cảm thấy như vậy thích vô thật sự hảo manh hắn vốn dĩ lớn lên liền bạch cũng tuổi trẻ xem nhiễm thất quả thực tình thương của mẹ tràn lan liền lời nói đều không nghĩ bộ đang muốn ôm một cái hắn còn chưa tiến lên liền thấy hắn mê mang mắt xoay lại đây thật dài lông mi run lên run lên hắn yên lặng nhìn nhiễm thất nghiêm túc nói ta muốn ta lao bà sáu thứ này rõ ràng say liền người đều thấy không rõ nhiễm thất gợi lên một cái ác liệt cười đang muốn đùa giỡn cái này manh manh đắt thích vô nói không chừng thật đúng là có thể bộ ra điểm cái gì nàng đột nhiên câu lấy hắn cổ ở bên thai hắn thổi khí đà thanh đà khí mà nói xoay ca đường sao ra tới chơi làm gì muốn sợ lao bà chúng ta này có thật nhiều xinh đẹp cô nương ngươi tuyển một cái lao bà ngươi sẽ không biết sáu nao tưởng tưởng nhiễm thất còn chưa có nói xong thích vô liền đem tay nàng ném ra lui lại mấy bước đôi mắt có chút mê mang phục mà bình tĩnh nói ta chỉ cần lao bà của ta ngươi làm lão bà của ta tới đón ta điện thoại sáu thích vô chạy nhanh từ túi quần nội lấy r a di động hắn quay số điện thoại tốc độ t h ự c mau căn bản không cần tìm mau đến nhiễm thất căn bản còn không kịp ra tiếng ngăn cản nhưng còn không đến ba giây lại bị hắn cắt đứt sáu tám trăm chín mươi chương tám trăm chín mươi liêu đến một cái biến thái như thế nào phá phiên ngoại chỉ thấy thích vô nhìn di động lẩm bẩm tự nói quên mất nàng mang thai sáu xem nhiễm thất dở khóc dở cười nhưng trong lòng lại mềm không được ngươi cả đời m ê n h mang biển người bên trong mấy chục trăm năm gian đều khó gặp được một cái thiệt tình tương đối mà chính mình làm sao này may mắn có thể bị như vậy một người h ái nàng qua đi kéo ngồi dưới đất hắn thích vô như là đã quên phía trước phát sinh sự như cũ cố chấp mà đối nhiễm thất lặp lại nói ta muốn ta láo bà kia thâm hắt trong mắt như là chồng chất một tầng đám xương hắn tựa như cái bị di lạc tiểu h ả i tử cố chấp mà đi tìm được cái kia quy túc nhiễm thất đang muốn sờ sờ hắn mặt lại bị hắn cấp né tránh hắn nghiêng đầu mê mang mắt nhữ mày không vui mà nhìn nàng đừng đụng ta ngươi lại không phải lão bà của ta ta muốn đi tìm ta lão bà ngay sau đó hắn trực tiếp nghiêng ngả l ã o đảo mà đi ra ngoài sáu nhiễm thất chạy nhanh theo qua đi kéo lấy hắn đột nhiên vô vô hắn mặt ngươi cái ngú ngốc cho ta thấy rõ ràng ta là ai thích vô bị nhiễm thất c h ụ thoáng thanh tỉnh yên lặng nhìn nàng đã lâu lại ở nhiễm thất cổ trâu nghe nghe đột nhiên nở nụ cười cả người đều ngốc hề hề ngươi là lao bà của ta n h i ệ m thất nhìn hắn này phó cộc lốc bộ dáng trong lòng ấm áp cắn môi lẩm bẩm thanh ngủ ngốc xác nhận n h i ệ m thất thân phận sau trong tiềm thức vẫn là nhớ rõ n h i ệ m thất đã hoài thai hắn trực tiếp đem thân thể đẻ ở n h i ệ m thất sau lưng tránh đi nàng bụng nhỏ từ sau vòng nàng cổ đầu không ngừng ở kia cọ tranh công hắc hắc hắc lao bà vừa rồi có người vẫn luôn tưởng chạm vào ta còn gạt ta sáu. sáu thích vua ở kia l ạ i nhải, ngày thường cũng chưa thấy hắn nhiều như vậy lời nói, nhưng thật ra say rượu sau, vẫn luôn ở kia tự nhủ không ngừng, nhưng đ ả o cũng n g oan, làm hắn đi tắm rửa, làm hắn đi rửa mặt cũng không rên một tiếng mà ngoan ngoan đi làm. Nam ở trên giường khi, hắn mặt vẫn là hừng hồng, nhìn chằm chằm vào nhiễm thất ở kia ngốc hề hề mà bật cười. giống như là, một cái tên ngốc to con. đây là, nàng thích tiên sinh. phiên ngoại nhà của chúng ta thực nghèo thực nghèo. ô ô ô mò mi mò mi ô ô nhiễm thất còn ở trên giường quán vô ngữ mà nhìn mặt trên thủy tinh đèn n g h e bên cạnh tiếng khóc vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc một cái cực kỳ đáng yêu phấn yêu ngọc trác tiểu nữ hài đang ở mép giường lau nước mắt khóc lớn sống thoát thoát mà như là nhiễm thất đã chết giống nhau nàng đang ở khóc tang không đúng khóc tang khả năng cũng chưa nàng thảm thiết như vậy nhiễm thất hiến lặng mà tưởng nay đã không phải lần đầu tiên xuất hiện loại chuyện này gì vãng đều là từ thích vô đi hông cái này tiểu tổ tông hiện tại hắn đi làm đi nữ nhi tìm không thấy ba ba lại bắt đầu khóc nhiễm thất xoa xoa cái chán bọc chăn ngồi dậy hướng ngoài cửa đang ở chơi một khối r ú bị tuấn mỹ tiểu nam hải kêu lên c ả gì, mau làm tỷ tỷ ngươi đ ừ n g khóc nam hải nghe vậy trên tay một đốn đi đến đứng ở kia khóc sức mướt tiểu nữ hải trước mặt môi hồng răng trắng phấn nộn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ dạng khởi một nụ cười đôi mắt cực hắc rất là thấm người hắn nhẹ nhàng hủy diệt tiểu nữ hải trên má nước mắt động tác ôn nhu môi đỏ gợi lên cười tỉ tỉ ngươi khóc bộ dáng kỳ thật thực đáng yêu thật sự làm ta hảo tưởng đem đôi mắt của ngươi cấp đảo xuống dưới a sáu tiểu nữ hải bị hắn sợ tới mức tức k h ắ c nghẹn lại ngay sau đó hoa một tiếng khóc lớn hơn nữa thanh mẹ móc mi địch địch khinh khi dễ người sáu t i ể u cô nương chịu chịu khóc khóc mà cáo trạng nhiễm thất đỡ chán nhìn kia cùng thích vô liền cười khi thấm người biểu tình đều không sai biệt lắm tiểu nam hải bất đắc di nói cả gì 891 c h ư ơ n g 891 liêu đến một cái biến thái như thế nào phá phiên ngoại nam hải nhún vai tinh xảo trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thuần lương cùng ngoan ngoãn hẹp dài xinh đẹp đôi mắt hơi quòng t h ô n g thả ung dung nói chỉ đùa một chút hắn dừng một chút phục ma lại cười trần thuật nói kỳ thật nàng đôi mắt cũng không đẹp đào cũng không có bất luận cái gì giá trị nhiễm thất theo bản năng mà bưng kín lỗ thai quả nhiên theo hắn lời nói vừa ra một đạo lớn hơn nữa càng vì t h ê lương tiếng khóc vang lên đinh thai nhức góc hoa mọ mi mọ mi địch địch cách một bánh bánh sáu nhiễm thất nhắm mắt rất là đau đầu nghiến răng nghiến lời nói thích nghiên nhiên, nhiên. nam hải vùi đầu chơi mê mội phương hoàn toàn không bị hắn tỉ tỉ kia kinh thiên động địa quỷ khóc sói gào tiếng khóc cấp ảnh hưởng đến nghe được n h i ệ m thất ẩn ẩn có tức giận s u thế nghĩ đến lao thích đe dọa hắn làm hắn chọc ai đều không thể chọc bọn hắn mâu thân sinh khí việc này tức khắc buông trong tay khối r u bịt lao thành mà thở dài đi ra ngoài một phen bế lên đang ở liếm mao k i t i trực tiếp nhạnh nhét ở nàng trong lòng ngực sau đó nghiêng đầu mỹ mắt con cong mà nhìn nàng môi mắt đỏ hắc xinh đẹp cực kỳ hắn cười ngọt ngào đe dọa nói tỉ tỉ ngươi nếu là lại khóc k ỳ tý liền sẽ hoa hoa ngươi kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ đến lúc đó ngươi xấu không ai m u ố n lao thích liền sẽ đem ngươi đuổi ra đi nga sáu nói xong hắn còn ngồi s ổ m xuống sờ sờ từ nàng trong lòng ngực lấy ra tới k ỳ ty cười vẻ mặt ngây thơ nhẹ giọng nói đúng không k ỳ ty tiểu cô nương rõ ràng bị hù ở đôi mắt ngập nước cái mũi còn ở kia nhất chịu nhất chịu cái miệng nhỏ bẹp bẹp đốn đã lâu mới hàm chứa nước mắt mại thanh mại khi nói địch địch n g ư ờ i n g ư ờ i gạt người ba ba mới sẽ không sáu nàng mặt sau thanh âm rõ ràng tiểu đi xuống không ít đã là tin đại bộ phận chỉ là nàng nước mắt lưu càng hung tiểu bả vai run lên run lên chính là chịu đựng không khóc thành tiếng tới hiện nay tiểu cô nương ngừng lại thế giới an tính không ít nhiễm thất đột nhiên nhớ tới phía trước thích nghiên nhiên nói câu kia đảo đôi mắt nói nhiễm thất khó tránh khỏi lo lắng nàng nhi tử giáo dục vấn đề nếu là trưởng thành cùng thích vô kia cầm thú giống nhau biến thái thế giới này đã có thể không có giống nàng tốt như vậy cô nương chịu không so đo hiểm khích trước đây mà gả cho h ắ n đến lúc đó đánh quang côn nhưng làm sao bây giờ a vì thế nhiễm thất loắt một phen thích nghiên nhiên đầu sau đó rất là bất đắc dĩ mà đối với như cũ tiếp tục vùi đầu chơi mê m ộ i phương lý đều không để ý tới nàng tiểu nam h à i nói thích nghiên nhiên có thể hay không không cần như vậy bình tĩnh mà nói ra như vậy khủng bố nói nàng là tỷ tỷ ngươi thích nghiên nhiên trên tay dừng một chút đối nhiễm thất được rồi một cái cực kỳ tiêu chuẩn thân sĩ lễ trên mặt tràn ra đại đại tươi cười đôi mắt cực ác xem làm người không khỏi hốt hoảng thống nữ sĩ nói thật nếu nàng không phải ta tỉ tỉ ta đã sớm đem nàng miệng cấp lấp kín bởi vì nàng khóc thật sự quá khó coi thanh âm cũng rất khó nghe nột sáu thích nghiên nhiên cho ta đi ra ngoài nhiễm thất hít sâu một hơi n h ì n xuống kia phiền nhân thanh âm bay thẳng đến thích n g h i ê n nhiên kêu lên tiểu cô nương hiển nhiên nghe lại khóc kia nước mắt như là vĩnh viễn lưu không xong giống nhau lượng hô hấp càng là giống như là vĩnh viễn sẽ không mệt khóc lâu như vậy giọng nói một chút cũng chưa ách nhiễm thất bất đắc dĩ chỉ có thể gọi điện thoại cấp thích vô hy vọng hắn có thể hống một hống tiểu cô nương làm nàng an tĩnh lại quả nhiên tiểu cô nương tiếp xong điện thoại sau chỉ là ở kia nhất chịu nhất chịu mà cố nén miệng mấn khẩn phì phì tay nhỏ lau nước mắt nàng đi đến nhiễm thất trước người đem điện thoại cho nàng toàn bộ hành trình nàng chỉ là yên lặng mà ở kia túi đầu nhỏ r ộ n g nước nở phấn nộn cái miệng nhỏ mấn khẩn như là ở khắc chế cái gì 892 chương 892 liêu đến một cái biến thái như thế nào phá phiên ngoại nàng đen nhánh nồng đậm lông mi bị nước mắt ướt nhẹp càng hiện đen nhánh nhỏ dài trắng non còn mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ nhân ẩn nhẫn quá độ mà phông lên nhiễm nước mắt lông mi manh run giống c á i kinh hoàng nai con kia phó mềm mại nho nho bộ dáng nhìn qua miễn bản nhiều đáng yêu nhiễm thất tâm không khỏi ấm áp thâm giác phía trước phiền c h á n nàng khóc là chính mình làm sai ai sẽ ghét bỏ như vậy đáng yêu b à bối nàng đang muốn ôm một cái nàng an ủi nàng không nghĩ tới tiểu cô nương lại tránh ra đen bóng mắt to nội ngầm một gông nước mắt có vẻ tinh ánh dịch tấu nàng một bên nhỏ giọng mà nước n ở một bên lau lại từ k h o e mắt thấm ra nước mắt nàng hồng hồng đôi mắt nhìn n h i m thất mang theo nước n ở n g ạ i thanh mại khi mà đứt con nói ba ba ba ba nói ta nhà của chúng ta rất nghèo ô sở cho nên người nghèo con nhà nghèo m u ố n sớm sớm đ ư n g ra thấm nhi muốn phải kiên cường không không thể khóc s á o nhiễm thất lần cảm vui mừng tuy rằng thích vô cùng không nghèo việc này toàn thế giới người đều rõ ràng nhưng nhà mình nữ nhi có loại này kiên cường không khóc tinh thần vẫn là đáng r a tán g dương vì về sau trong nhà an bình nhiễm thất đang muốn rèn sắt khi còn nóng mà nói cái gì đó nhưng còn chưa ra tiếng thấm nhi lau nước mắt thút tha thút thít nước nở mà khóc lớn nói nhưng là nhưng là người nhân g i a nhịn không được sao vì cái gì nhà của chúng ta này nghèo như vậy nhân g i a hảo tưởng ô cách hảo muốn khóc c a sáu đem đem địch địch bán hảo được không mẹ mọc mi địch địch hư nhân g i a nhân g i a không thích ăn sáu tiểu cô nương bẹp miệng thút tha thút thít nước nở mà cúi đầu lau nước mắt miễn b ả n nhiều khổ sở thích nghiêng n h i ê n nghe vậy ngẩng đầu quét nàng liếc mắt một cái kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng dạng khởi một mặt cười đôi mắt sâu đậm hắn liếm liếm đỏ tươi cánh ngôi kia phó mắt đen môi đỏ thị huyết bộ dáng miễn b ả n nhiều quỷ xúc hắn nghiêng đầu cười nói xinh đẹp mà giống một cái tiểu thiên sứ nhẹ nhàng chiều nàng phư ra s ỉ u bắt quái nhiễm thất sáu thấm nhi hoa thích vô nhận được điện thoại gấp trở về thời điểm nhiễm thất đang ngồi ở trên s o f a nhắm mắt dưỡng thần tay còn không ngừng xoa lỗ thai rõ ràng bị x à o không được tiểu cô nương kia bạch bạch n ộ n n ộ n khuôn mặt nhỏ thượng che kín nước mắt đen bóng mắt to nội cũng tràn đầy thủy quang nho nhỏ mũi đỏ bừng còn ở kia nhỏ r ộ n g mà nhất chịu nhất chịu bẹp cái miệng nhỏ trên tay đắp xếp gỗ một bên đắp còn một bên yên lặng mà chảy nước mắt trong miệng nhỏ r ộ n g đĩu môi reo lên cách địch h địch ư Thư địch địch sáu, bởi vì tiểu cô nương ly nhiễm thất ngồi địa phương có điểm xa lại là đưa lưng về phía bọn họ thích vô trở về nàng cũng không phát hiện thích vô thấp thấp mà cười đen nhánh sâu thảm đôi mắt đảo qua người nọ hơi hơi ấm áp hắn trực tiếp qua đi ôm lấy nàng cánh môi ở nàng bên thai cắn thấp thấp nói làm sao vậy nhiễm thất thở dài một hơi mở mắt ra nhìn tiểu cô nương ngồi ở kia đáng thương hề hề nho nhỏ bóng dáng đẩy đẩy thích đều bị đoạn cọ lại đây tưởng thân nàng đầu tiểu tổ tông khóc một buổi sáng mau đi hống h ứ n g nàng bị náo loạn một cái buổi sáng thật đau đầu nhiễm thất nói xong còn xoa xoa lỗ thai rõ ràng thể sắc và tinh thần mỏi mệt thích vô nhưng thật ra không nhúc ních cắn nhiễm thất lỗ thai trên tay cho nàng phần đầu huyệt vị mát xa á i muội mà khẽ cười nói nhưng ta càng muốn trước hống hảo lão bà của ta a sáu hắn mát xa thật sự thoải mái nhiễm thất cũng không đi cùng hắn tranh nhắm hai mắt lại thở dài theo bản năng mà lẩm bẩm nói cũng không biết cái này tiểu cô nương giống ai mỗi khi n h i ệ m thất nhìn đến tiểu cô nương khóc cái không ngừng hơn nữa cùng thích vô cực kỳ giống thích nghiên nhiên đối thấm nhi ác ngôn ác ngữ đều sẽ thật sâu mà hoài nghi thích vô thứ này đối nàng cảm tình 893 c h ư ơ n g 893 l i ề u đến một cái biến thái như thế nào phá phiên ngoại nếu nhi tử giống ba ba nữ nhi nên giống mụ mụ mà thích nghiên nhiên luôn thích khi dễ hắn tỉ tỉ như vậy thích khi dễ nữ h à i tử cũng không biết có phải hay không cùng hắn ba ba học nghĩ vậy nhiễm thất liền nhịn không được oán hận mà xẻo hắn liếc mắt một cái thượng bất chính hạ tắc loạn thích vô như là biết nàng suy nghĩ cái gì cũng không cùng nàng so đo còn cười hì hì hôn hôn nàng ngôi khiếp lại mắt một bộ ý có điều chỉ nói vậy n g ư ờ i nói giống ai nhiễm thất nhất thời không phản ứng lại đây đang muốn theo bản năng mà nói giống hắn t í n h t o á n đem c á i này h á i k h ó c g t h í c t r ô n t r á n h c h o h ắ n c ò n c h ư a ra t i ế n g thích vô liền c ư ờ i vẻ m t thích thích t c á i đề t à i b i ế t vì c á i gì t a t ổ n g c ó t h ể h ố n g h ả o t i ể u t ổ t ô n g sao. Nam n h â n c ắ n nàng gương m ặ t ấm áp h ơ i t h ở t ấ t c ả c h i ế u vào t r ê n m ặ t nàng, t r ê n t a y c ũ n g k h ô n g c n p h ậ n t h ậ m c h í v h i vào c ổ áo, h ắ n t h â n m ậ t t i ế p t h í c n thích thích t a mỗi ngày buổi t ố i muốn h ố n g h ả o h á i k h ó c đại t ổ t ô n g sớm đã quen t a y h a y v i ệ c h thích thích thích t h í c đứa nhỏ này như vậy hãy khóc rốt cuộc giống ai ân sáu giống ngươi tổ tông tiểu cô nương nhịn không được lại khóc lên che hai mắt đấm lệ đứng dậy đang muốn tìm mụ mụ lại thấy được cùng mụ mụ nị ở bên nhau ba ba tức khác tiểu cô nương khóc lớn hơn nữa t h à n h ba ba ngươi hư nhân gia nhân gia đều đợi ngươi ngươi đã lâu cách sáu đang ở n ù n g tình mật ý thời điểm mặc cho ai bị đột nhiên đánh gãy tâm tình đều sẽ không quá hảo nhiễm thất thấy thế lại lần nữa xoa xoa lỗ thai đẩy đẩy hắn làm hắn chạy nhanh đi hưng hống nao tưởng tưởng luôn luôn đối nữ nhi tính thượng là ngoan ngoan phục tùng nam nhân hiện nay lại che lại nhiễm thất lỗ thai hoàn toàn không có nhúc nhích ngược lại khinh phiêu phiêu mà nhìn lướt qua đứng ở kia xem diễn cười cực kỳ đáng yêu thích nghiên nhiên nhàn nhạt nói đi chiếu cố tỉ tỉ ngươi thích không nói chuyện âm vừa ra tiểu cô nương lập tức khóc lóc cự tuyệt không không cần địch địch hắn hư nhân ra không thích hắn thích làm lơ tuyến chưa gì, thích nghiên nhiên nhận thấy được nhà mình lao ba không tiếng động thỏa hiệp sau câu môi cười từ trên người lấy ra một t r ư ơ n g sạch sẽ khăn tay tỉ mỉ nằm sải lai tay nhỏ thượng đi đến nàng trước mặt đứng yên tiểu cô nương hàm chứa nước mắt thút tha thút thít nước nở không rõ nguyên do mà nhìn hắn thấy hắn quán hảo sau lại đột nhiên bưng kín nàng khóc nháo không thôi miệng thích nghiên nhiên cười ngọt ngào ở thấm nhi bên thai cười nói đi thôi tỉ tỉ chúng ta đi bồi dưỡng hạ cảm tình ta phát hiện ta hảo á i ngươi có thật nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói đi sáu nói thích nghiên nhiên này nho nhỏ thân thể trực tiếp dễ như trở bàn tay mà đem vẻ mặt hoảng sợ ủy khuất tiểu cô nương cấp mang ly hiện trường nhiễm thất thấy thế kéo kéo khoe miệng nhìn kia không ngừng cọ lại đây tuấn mỹ nam nhân nghiêng đầu nhữ mày hỏi ngươi đáp ứng rồi hắn cái gì dẫn hắn đi ngầm xạ kích thất hắn bây giờ còn nhỏ đừng cho hắn chơi thương sáu thích vô cười vẻ mặt thuần lương hắn hơi hơi nghiêng đầu câu môi cười nói ta có nói quá đáp ứng hắn cái gì sao kia hắn sáu nhiễm thất theo bản năng hỏi thích không quen mật mà cắn cắn nhiễm thất mí mắt mơ hồ không do nói tự mình đa tình thôi chúng ta về phòng chơi chính mình không cần phải xen vào bọn họ sáu sáu chính ngươi chơi chính mình đi muốn nói gừng càng già càng tay thích nghiên nhiên sợ là căn bản không nghĩ tới chính mình c ư nhiên bị nhà mình lao ba cấp hung hăng mà âm một phen trực tiếp đem cái này hái khóc bao tỉ tỉ ném cho hắn bọn họ tự mình đi sung sướng nhiễm thất vẫn luôn không có cùng thích vô nói chính là lúc ấy từ phòng sinh ra tới nàng tuy hắt mắt nhưng lại là tỉnh 894 c h ư ơ n g 894 phiên ngoại lan ngươi không phải ta nhân ngư một ngày đó nàng ném đau thương dễ như trở bàn tay mà tha thứ thích vô cũng không phải nàng xúc động cho phép cũng không phải nàng muốn chạy trốn mà làm chi đơn giản là lúc ấy nhìn đến cái này mau bị buộc điên hận không thể lấy chết tạ tội nam nhân nàng tâm liền sớm đã nói cho nàng ngươi có thể tha thứ người nam nhân này hắn đáng giá ngươi làm như vậy cho nên nàng dễ dàng tha thứ hắn thậm chí liền thích vô loại người này đều thâm giác không thể tưởng tượng còn tưởng rằng đây là nàng muốn chạy trốn âm mưu nhưng n h i ệ m thất chính mình biết cũng không phải hận một người là trong nháy mắt sự tình tha thứ một người càng là chỉ là thường thường bị bề ngoài trần trờ cùng không cam lòng kéo dài nhưng để tay lên ngực tự hỏi nàng tâm đã ở làm nàng tha thứ cái này chết đều sẽ không cùng hắn xin lỗi nam nhân chẳng sợ hắn cũng khó có thể tin nhưng chỉ có n h i ệ m thất biết nàng ngay từ đầu cũng đã thoái nhuộm đến chỉ nghĩ muốn một cái xin lỗi thôi hắn tuy rằng không có miệng nói nhưng kia thực tế đem hắn sắp bước điên hành vi đã là hắn đ ố i nàng lớn nhất xin lỗi vậy ở bên nhau đi h ú n g hổ cũng không phải chưa từng có xin lỗi quá khi đó nàng s ắ c mặt trắng bệnh từ phòng sinh ra tới bên ngoài đều ở vui mừng nàng sinh một đôi long phượng thai mà cái kia kia căng không ai bị nổi nam nhân lần đầu tiên quỷ gối nàng trước giường bệnh rơi lệ cũng là lần đầu tiên thanh âm thực nhẹ mà ở nàng bên thai nói câu thực xin lỗi hắn thực xin lỗi làm nàng gặp như vậy tội đúng vậy cái kia chưa bao giờ xin lỗi thậm chí thà chết đều sẽ không nói một câu thực xin lỗi người ở nàng từ phòng sinh sắc mặt trắng bệnh ra tới thời khắc đó hắn đối nàng nói trong đời hắn cái thứ nhất thực xin lỗi kỳ thật sinh h ả i t ử loại sự tình này có đôi khi quá mức đương nhiên đương nhiên đến nhiễm thất căn bản là không cảm thấy chính mình ở bị tội mà là cho rằng này b u ồ n hẳn là một cái thê tử nên làm nhưng đương thích vô đối nàng nói câu kia thực x i n l ỗ i sau nàng mới ý thức được nàng lưng beo kia mười tháng nàng cảm thấy đương nhiên có một người so nàng càng vì khó qua thậm chí tràn ngập lệnh người tuyệt vọng thèn thiếu nhân sinh kỳ thật thực hài kịch hồi t ư ở n g lúc trước cái kia đứng ở bên cửa sổ hút thuốc cả người toàn là nguy hiểm quyết tuyệt nam nhân hồi tưởng khi đó cái kia hoài nhiệm vụ không m a n g tất cả cắn điếu thuốc đi thông đồng nữ nhân hồi tưởng lúc này hai cái p h ả n phất toan ra h à i tử thế sự biến thiên hồi ức vĩnh tồn nay kỳ thật chính là một người nam nhân cùng một nữ nhân chuyện xưa b u ồ n thế giới s o n g lan ngươi không phải ta nhân ngư một ở một cái mỹ lệ quốc gia tuổi già quốc vương có tám nhi tử bọn họ phong lưu phong khoáng tươi cười ôn hòa giơ tay nhấc chân gian quý tộc khí thế tấn hiện hấp dẫn không ít hắn quốc công chủ á n h mắt trong đó một cái tên là nhiễm thất vương tử càng sâu h ắ Người lớn lên liền nữ tên n cực kỳ nữ khí, đ ồ dạng có nữ tính n có hoa h ý vị, n dung mạo lại là này tám vị vương tử chung nhất xuất sắc một cái. Ráng n g g xuất mạo tám một lại là cái. tử vị ư sắc tinh tế cao gầy m à y đẹp mắt tròn da bạch mã mỹ cử chỉ ôn hòa ngẫu nhiên cởi rộ lên thời điểm khoe miệng còn có thực đáng yêu má lún đồng tiền một lần trở thành đông đảo nữ tử tình nhân trong n g ộ u nói thật nhiễm thất là thống khổ nàng một cái hảo hảo hoa cúc đại khuê nữ bị giả thành nam nhân liền tính còn muốn đi tìm người nào cá chiều sâu mê luyến đồng thoại thư mỹ nhân ngư nhiễm thất cái kia cha cha nói vương tử đều sẽ gặp được một cái thuộc về hắn mỹ nhân ngư bởi vì đồng thoại trong sách là như vậy viết nhiễm thất vô ngữ đặt câu hỏi kia vì sao đem ta trang điểm thành một cái vương tử m ặ t trên bảy cái ca ca đi tìm nhân ngư thì tốt rồi cha cha nói không được đồng thoại trong sách gặp được nhân ngư vương tử không có tỉ tỉ cũng không có mội mội muốn dựa theo cốt truyện tám c h í mươi chương 895 l ầ n ngươi không phải ta nhân ngư hai lại là ba năm đi qua vương tử nhóm đều tìm được rồi thuộc về bọn họ mỹ nhân ngư chỉ dư nhiễm thất một người lẻ loi vắng vẻ vì thế lại lần nữa bị cha cha kêu đi hỏi chuyện quốc vương tẩy nao thức nhiều năm bất biến mà giáo hơn nói ngươi là một cái vương tử ngươi cần phải có một cái mỹ nhân ngư nhiễm thất như cũ trả lời nói ta không phải vương tử cho nên không có mỹ nhân ngư sẽ xem thượng ta quốc vương che lại lỗ thai vô cớ gây dối mà nói ta mặc kệ không nghe ngươi chính là một cái vương tử nhiễm thất nói sáu t ố t ta là một cái vương tử như vậy tai kiến ta muốn đi tìm ta mỹ nhân ngư nhiễm thất t ử to như vậy cung điện nội đi ra tu thân hợp thể lễ phục phát họa ra nàng r à o h à o dáng người nhân t ử nhỏ bị coi như nam nhân nàng cử chỉ hơi có chứa quý tộc cứng nhắc Cũng không hiện nu nhược, hiện nay thân ừ trong điện ra, điện bước cử c ỉ ưu ướt ưu, nhã, không bẩn dẫn không ít ven đường thị nữ thị hấp thị chú át ít t mụ. t ử ăn mặc một thân hoa mỹ cung phục đã bên ngoài chờ lâu ngày nhìn đến nhiễm thất gia tới nàng nhỏ dài nồng đậm lông mi hơi rũ tuyết trắng tuyệt mị trên mặt môi đỏ nhẹ cong kéo rũ ở sau người giống như thác nước thẳng tắp màu bạc tóc dài nhẹ nhàng đ ô n g đưa mỹ lệ mà giống cái tinh linh nàng đối với nhiễm thất hơi hơi gật đầu không lưng thanh tuyến cực mỹ r ộ t vương tử n h i ệ m thất nhìn nàng có chút hơi hơi thất thần t ấ n tử là nàng bên người thị nữ tuy là cùng nàng ở bên nhau mười mấy năm nhưng mỗi khi n h i ệ m thất nhìn đến nàng kia tuyệt mỹ dung mạo tổng hội không khỏi thất thần đặc biệt là nàng thanh âm cực kỳ có mê hoặc ma lực giống như là có thể đem người cấp hít vào đi dường như thật lâu hoán bất quá tới da bạch như tuyết môi xác như chu ngũ quan tinh xảo ngay cả rũ mắt như vậy tiểu nhân hành vi đều có mê hoặc lòng người năng lực nhất cử nhất động toàn là y ê u nhã phong tình nếu nhiễm thất thật là cái nam sợ là thật sự sẽ đem tấn t ử cấp cưới về nhà nàng kia mấy cái cắc ca ca cũng hướng nàng thảo muốn quá nhiều lần nàng từng có g i a o động quá nghĩ dứt khoát làm thuận nước d o n g thuyền nhưng quái gì chính là chờ đến cuối cùng hồi đáp bọn họ thời điểm nàng thái độ lại cực kỳ kiên quyết giống như là bị người sở thao tác giống nhau nhiễm thất bỗng nhiên hoàn hồn chấp chấp mắt tiến lên đưa lưng về phía tấn tử làm nàng cho nàng chòng lên áo choàng trong lúc sâu kín mà thở dài sống không còn gì luyến tiếc phụ vương lại muốn ta đi tìm mỹ nhân ngư cho nên chúng ta đợi lát nữa muốn đi bờ biển nhìn xem khoác hảo sau nhiễm thất xoay người ngửa đầu đối với so nàng còn cao không ngừng một cái đầu tấn tử lúc này nàng chính rũ mắt tiêm bạch không thể bắt bẻ ngón tay đang giúp nàng hệ thượng áo choàng tia t r ư ơ n g khuôn mặt hoàn mỹ giống như tạo hình là thượng đế tốt nhất thành phẩm hệ hào sau nàng mới chậm rãi gợi lên một mạt lệnh người c h o n g váng tươi cười đen nhánh lông mi chậm rãi c h ấ p động xứng v u i kia tinh xảo dung mạo mặc danh quỷ dị mười phần duyên dáng tiếng nói chậm rãi đổ xuống giữa trưa vương tử nên dùng cơm nhiễm thất túi đầu lôi kéo áo t r o à n g vị trí làm cho chính mình vai không bị như vậy khẩn thúc nghe vậy thất t h ầ n nói đi trước bờ biển đi thức mau bằng không phụ vương lại muốn hỏi hoặc là cảm thấy là ta không quá nỗ lực cho nên mới tìm không thấy mỹ nhân ngư khi đó sở hữu vương tử đều không có mỹ nhân ngư nhiễm thất còn có thể miễn cưỡng tránh được một kiếp hiện nay nàng những cái đó c á c ca ca đều tìm thuộc về bọn họ mỹ nhân ngư không hạ nàng một cái nàng kia cha cha càng là biểu hiện ra b ư ớ c một cái lớn tuổi thừa nữ chạy nhanh gả đi ra ngoài quyết tâm ba ngày vừa hỏi lời nói năm ngày dùng một chút cơm còn phái người điều tra nàng mỗi ngày nhật trình hành vi sợ nàng có chút chậm trễ 896 chương 896 chương sắc chấp bạc, cả bức chân cự không phải ta nhân ngư, ba. Tấn tử thủy hồng sắc trong mắt đông dương qua một tia thâm thúy,、nàng、nhìn nhiễm thất, nhẹ nhàng thon nhẹ khởi phía phản phất một bức họa, bị không giống chân nhân, nàng yên lặng nhìn nhiễm thất, hoãn thanh lặp lại nói, khi không Ngươi ngư, dưng người lần Tấn trong đông nàng động nồng lông dạng nàng tung giống nàng yên lặng nói, ngự dung gió lặp lại kia dài mi, dối ta tử mắt sẹt một trì một tuyệt, qua sau mà đậm ở bị vương tử nên dùng cơm n h i ệ m thất động tác đông dưng dừng lại trong mắt ánh mắt tan g rã chớp chớp mắt theo bản năng nói là nên dùng cơm tấn t ử nâng lên tái nhuận mảnh dài đầu ngón tay giúp nàng đem áo choàng lại cấp sửa sang lại hồi nguyên lai、like、bộ dáng ngay sau đó bàn tay to bao vây lấy tay nàng lôi kéo nàng chậm rãi đi qua hoành lan lúc này n h i ệ m thất giống như là một cái dối gô giật dây bị lôi kéo đi lại thuận theo nghe lệnh không có chút nào phản kháng bên đường bọn thị n ữ đều biết các nàng quan hệ muốn hảo nhìn thấy này cảnh tượng cũng không có chút nào kinh ngạc chỉ là phủ túi người nói câu rột vương tử liền vội vàng mà đi chờ nhiễm thất phục hồi tinh thần lại thời điểm nàng đã ở trên bàn cơm ngồi ngay ngắn tấn t ử đang đứng ở một bên vì nàng chia thức ăn kêu màu bạc tóc dài như mặt nước rối tung ở diễm lệ cùng trang thượng dáng người cao gầy tinh tế sườn mặt da thị tuyết trắng lông mi đen đặc liền chỉ cần một cái bóng dáng đủ để cho người khuynh này sở hữu nhiễm thất l i n h mi nhớ không nổi chính mình l à như thế nào đi vào nơi này nhưng trong đầu lại có cái mơ mơ hồ hồ ấn tượng là nàng chính mình đi tới hơn nữa vẫn là ở nàng bị nàng kia cha cha đi tìm đi sau đó cùng tấn t ử đi bờ biển tìm kiếm mỹ nhân ngư sau chứ bỏ đ ấ y lòng quái dị nàng trong trí nhớ hết thể đều thực hợp lý không có chút nào không đúng cửa thành ngoại hướng tây năm nghìn mễ chỗ bên kia có phiến thủy vực thật là tồn tại mỹ nhân ngư nhưng các nàng quá mức sẽ trốn mỗi lần hàng hải khi b ù ồ n nhân viên đi xuống vớt đều là vô đến mà phản đồn đãi nếu là mỹ nhân ngư thích một người nàng liền sẽ nhảy ra nhào hướng người kia lấy biểu đạt chính mình tình yêu nhưng loại chuyện này giống như là nàng kia cha cha xem kia bổn căn cứ đồn đãi viết đồng thoại thư giống nhau chỉ do dựa h ảo tưởng mỹ nhân ngư xác thật tồn tại nhưng có thể hay không bởi vì người trong lòng mà xuất hiện nay còn còn chờ khảo chứng đối này nhiễm thất không thể không vừa phun vì mau nay quả thực chính là sống sờ sờ bá đạo tổng tài yêu ta khác loại phiên bản mỹ nhân ngư yêu ta chuyện xưa ở thế giới nào đều không tránh được cầu huyết cùng k h u ô n sáo cũ không nghĩ tới nàng kêu cha cha còn có như vậy thiếu nữ tâm còn nghe nói n à y vài thập niên gian mỹ nhân ngư nhóm khẩu vị loại hình chính là vương tử này một loại ở phía trước m ấ y trăm năm còn có yêu thích quốc vương khẩu vị thị vệ khẩu vị nhưng quốc vương sớm đã tuổi già vì thế kia loại mỹ nhân ngư di tình biệt luyến mà thị vệ cả ngày hoàng cung không ra dần ra thích bọn họ kia một loại mỹ nhân ngư đồng dạng chuyển biến tâm ý mà n h i ệ m thất thật sâu cảm thấy nàng tìm không thấy nàng mỹ nhân ngư chính là bởi vì không có mỹ nam cá nàng liền cái nam nhân đều không tính là sao có thể sẽ có mỹ nhân ngư nhào hướng nàng nhiễm thất thiết dính nước chấm thịt nướng đắp rau quả cùng nhau ăn vào trong miệng như là nghĩ tới cái gì nàng ngẩng đầu nhìn tấn tử nói tấn tử chúng ta là đi qua bờ biển tìm mỹ nhân ngư tấn tử trên tay động tác một đốn còn bất quá một cái trước mắt lại lập tức khôi phục đến bình thường nàng thủy hồng sắc đôi mắt thâm thâm rũ xuống mắt đem nội bộ thần sắc vùi l ấ p tiếng nói như cũ động lòng người không nhanh không c h ậ m đúng vậy vương tử k i ê n hảo nhiễm thất liền an tâm rồi tìm được nàng mỹ nhân ngư khả năng tính cũng không lớn nhiễm thất cũng không nghĩ mớn chỉ vì mỹ nhân ngư trừ bỏ xem xét thật đúng là không còn nó dùng 897 c h ư ơ n g 897 l ă n n ngươi không phải ta nhân ngư bốn mọi người đều biết mỹ nhân ngư mỹ mạo là trên thế giới này nhất độc đáo các nàng có một đầu giống như rong biển nhu thuận thon dài sợi tóc màu da như tuyết khuôn mặt mê hoặc mà tinh xảo đặc biệt là kia tiếng ca cực cụ trí mạng ma lực thông thường lui tới bờm u cực nhỏ có thể quá kia phiến hải vực những cái đó người c h è o thuyền thủy thủ trên đường sẽ bị những cái đó bất hảo rồi lại như yêu tinh mỹ nhân ngư ngăn lại vô pháp tránh thoát cuối cùng ở này mê hoặc bên trong chạy về phía tử vong tố có trên biển mỹ yêu chi sưng nhưng cũng chỉ là mỹ hoặc nhân tâm thần cùng dung mạo xông ra thôi các nàng liền nhân loại cơ bản nhất sinh lý yêu cầu sinh sản hậu đại đều thỏa mãn không được nàng kia mấy cái cắt ca ca tìm được mỹ nhân ngư sau nhưng thật ra mới lạ thưởng thức một thời gian quá đoạn nhật tử nghị liền đem những cái đó mỹ nhân ngư nhốt ở một gian đập chứa nước tự mình đi tìm hoan mua vui đi không có ân cứu mạng không có hiểu lầm cũng không có ma pháp biến thành hai chân có chỉ là bọn hắn cha cha một cái mệnh lệnh nhưng vì phòng ngừa quốc vương luôn đem nàng kêu đi dạy bảo nhiễm thất mặt ngoài định là muốn cần cù chăm chỉ mỗi ngày đi bờ biển nhìn xem lấy biểu đạt chính mình cỡ nào muốn một cái thuộc về chính mình mỹ nhân ngư quyết tâm kỳ thật trừ bỏ các ca ca nhân ngư nàng còn gặp qua một cái nhân ngư nàng năm tuổi năm ấy vẫn là cái tiểu vương t ử thời điểm nàng liền ở chính mình trong b u ồ n tắm nhìn đến quá một cái đặc biệt xinh đẹp thậm chí so các ca ca kêu mấy cái nhân ngư mỹ mạo thêm lên còn muốn xinh đẹp gấp mấy trăm lần tiểu nhân ngư nàng có một đầu tựa ánh trăng c h ố t xuống mà xuống màu bạc tóc dài màu da bạch trong suốt mặt lại k i ể u diễm như hoa phảng phất một xúc tức thoái thủy hồng sắc đồng mắt lông quạ đen nhánh nồng đậm trường lông mi môi mỏng như máu giống một con vào n h ầ m tinh linh nhìn ngươi thời điểm sẽ làm người cảm thấy cả người hô hấp giống như nháy mắt bị bóc trụ thân hình không thể động đậy sợ phá hủy trước đây cảnh đẹp đó là n h i ệ m thất đến bây giờ nhớ rõ nhất rõ ràng một màn ấm hoàng ánh sáng nhạt chiếu vào nàng trên đầu k i a tựa tơ lụa tóc bạc lông mi màu da đều bị đánh thượng một tầng hơi mỏng bạch ánh huỳnh quang k i a màu đỏ tươi đuôi cá ở tràn đầy thủy bể tắm nội càng quét h ồ n g như lửa diễm bỏng cháy người mắt hết thể đều mỹ làm nhân tâm kinh n h i ệ m thất vốn định sờ sờ nàng mới thật cẩn thận tiến lên một bước liền bỗng dưng phát hiện nàng k i a trước ngực bị thon dài sợi tóc che lấp bộ vị lại là một tia không lũ liền cái che lấp vỏ sò cũng chưa cái này làm cho nhiễm thất nện bước đ ỗ n g nhiên một đốn mỹ nhân ngư trên cơ bản đều là giống cái các nàng từ nhỏ trước ngực sẽ dùng hai cái vỏ sò che đậy lấy trương hiển cùng nhân loại thiếu nữ tương đồng chỉ là cái này rốt cuộc có phải hay không mỹ nhân ngư nhiễm thất trong ấn tượng mỹ nhân ngư hẳn là đều là cái loại này ra bạch mà mỹ n g ự c đại eo thon chân dài một loại nhưng trước mắt cái này đẹp thì đẹp đó lại rõ ràng không phải mỹ nhân ngư cái kia tiểu nhân ngư tựa hồ thực thích nhiễm thất nàng đong đưa đỏ tươi như hỏa đuôi cá hơn phân nửa chỉ bạc ở trong nước nổi lơ lửng biên du biên hướng nhiễm thất vươn tay nhân loại đối với không biết sự vật đều sẽ có một loại quá mức sợ hãi cảm thấy tiểu nhân ngư lội tới nhiễm thất căn bản vô pháp nhúc nhích kia nhân ngư rời đi thủy tựa hồ cũng vô pháp lên bờ chỉ là dựa vào bên cạnh ao nghiêng đầu nhìn nhiễm thất tuyết trắng trên mặt thiên chân thuần lương cực cụ mê hoặc nhiễm thất bị nàng mê hoặc mà chậm rãi tiến lên ở bờ biển ngồi s ổ m xuống tiểu nhân ngư tay đặt ở tay nàng thượng xúc cảm lạnh lẽo nhưng ngay sau đó cái kia tiểu nhân ngư lại nháy mắt du tẩu nhiễm thất còn không cần nói cái gì đ ấ y lòng đ ỗ n g dưng vang lên một đạo cực kỳ tuyệt đẹp lại hàm chứa nhàn nhạt đau thương thấp thấp thanh âm 898 chương 898 ngươi không phải ta nhân ngư nam ngươi cũng cảm thấy ta là quái vật r ố t tới tìm ta được không sáu nhiễm thất còn chưa có đi bờ biển mấy ngày liền lại bị nàng kia quốc vương cha cha kêu đi quốc vương nói nga ta vương tử phía bắc rừng rậm có cái ngu xuẩn công chúa bạch tuyết ăn nàng mẹ độc quả táo yêu cầu ngươi đi hỗ trợ cho nàng một cái hôn rốt cuộc ngươi lại như vậy một cái lòng nhiệt tình vương tử nhiễm thất quyết đoán từ chối nói không đi thân ái phụ vương ta lại không phải chân chính vương tử hôn không tỉnh công chúa bạch tuyết ta cắt ca ca đâu quốc vương nói nga r ố t nói lên cái này ta trong lòng liền một trận thống khổ n g ư ờ i bảy cái cắt ca ca bị n ố t ở đập chứa nước nhân ngư các công chúa hạ nguyên rủa biến thành bảy cái tiểu người lùn ở công chúa bạch tuyết kia đâu ta tin tưởng n à y nhất định là các nàng làm nhất hư quyết định công chúa bạch tuyết tuy rằng ngu xuẩn nhưng là hảo lửa cùng nàng kết hôn lúc sau sáu tuổi già quốc vương dừng một chút vẫn là quyết định không cần cho hắn nhỏ nhất nhi tử quá nhanh giáo huấn nhân sinh sung sướng lý niệm xoay cái đề tài nói gần nhất ta hoài nghi hoàng cùng trà trộn vào biển sâu nữ vu nếu không những nhân ngư đó công chúa căn bản không thể lấy các nàng đầu tóc cùng nữ vu làm trao đổi sau đó cho ngươi các ca ca hạ chú ta đ á n g thương mấy đứa con trai sáu nhiễm thất căn bản không nghe hắn nhắc mãi ngược lại túi đầu cố tự lẩm bẩm bảy cái tiểu người lồn cư nhiên là ta ca ta đây là cái gì quốc vương vương tử ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao ta là ngươi phụ vương ai đừng đi a nếu công chúa bạch tuyết các ngươi đều không cần vậy cho ta làm nàng đương các ngươi mẫu hậu ta tái sinh một cái tiểu vương tử ra tới ai ai sáu nhiễm thất trực tiếp xoay người liền rời đi Cùng thường lui tới giống nhau tấn t ử sớm tại kia chờ thủy hồng sắc đôi mắt xinh đẹp động lòng người nhìn c h ầ m c h ầ m ngươi xem thời điểm tổng hội có loại mỏng lạnh chung lại ngầm có ý thâm tình bất hối h à o giác tóc bạc bị bàn khởi lộ ra kia nhỏ dài xinh đẹp cổ đứng ở kia tự thành một hoạ nhiễm thất về khi đó ký ức cuối cùng tiệt điểm lưu tại tiểu nhân ngư thuần thiện hoặc nhân mà ghé vào bên cạnh ao mặt sau ký ức nàng hoàn toàn n g h ĩ không ra không phải không có hoài nghi quá tấn từ chính là nàng năm tuổi năm ấy nhìn đến quá cái kia tiểu nhân ngư nhưng kia nhân ngư rõ ràng là giống được hơn nữa kia tựa nắng gắt ngọn lửa lộng lấy màu đỏ đuôi cá không có khả năng biến thành hai chân sẽ chút nào dấu vết không có theo đáng tin cậy tin tức nhân ngư nhịn đau đem đuôi cá biến thành hai chân khi chân bộ nơi nào đó sẽ lưu lại đuôi cá nhan sắc dấu vết có thể là màu thủy lam giọt mưa trạng cũng có khả năng là yêu diễm liệt hòa hình các không giống nhau không thêm che giấu thực dễ dàng bị người phát hiện nhưng nhiễm thất cùng tấn tử ở chung nhiều năm tạm không đề cập tới nàng đi đường nhẹ nhàng thậm chí đều có một cổ hồn nhiên thiên thành ưu nhã tự phụ thậm chí cặp kia chân trắng tinh phát loan dài liền nhiễm thất đều tự thấy không bằng trừ lần đó ra t ấ n tử còn thực có thể đánh n à y không thể nghi ngờ đối ngược kê vương tử nhiễm thất là một cái thiên đại ô dù công chúa bạch tuyết kia khẳng định là muốn đi một chuyến rốt cuộc phía trên không có kia bảy cái ca ca đ ỉ n h mỗi ngày bị l ạ i nhải mấy vạn thứ người cũng chỉ có nàng dựa vào cái gì bọn họ có thể biến thành tiểu người lùn thanh thanh tinh tĩnh công chúa trong ngực mà nàng lại mỗi ngày muốn chịu đựng thiếu nữ tâm hơn nữa thời mãn kinh lúc tuổi già cha cha mỗi ngày l ạ i nhải c h ơ nàng kỵ cái con ngựa trắng cứu bọn họ sau nàng thế nào cũng phải làm cho bọn họ đi theo nàng mưng ngựa cổ mặt sau ăn hôi ai làm nàng là bạch mã vương tử hơn nữa hệ thống đến bây giờ cũng chưa ban bố nhiệm vụ cho nàng cũng không biết ở đánh cái gì bản tính nhiễm thất túi đầu nghĩ đột nhiên một đạo lộ ra lệnh leo tay dừng ở nàng trên đầu nàng theo bản năng mà ngẩng đầu liếc mắt một cái liền nhìn đến tấn từ kia xinh đẹp yêu dạ khuôn mặt nàng tiếng nói nhẹ nhàng mà hỏi r ộ i suy nghĩ cái i 899 899 Người không phải Nhiễm gì. chương không ngư. không 899 899 lắc lắc nhân thất lăn. n ta mắt đầu, ó gì tấn t ử đôi mắt đống nhiên thâm thâm, kia mắt thầm thầm, rũ trắng non xuống e m a đi thời điểm, đã thời khôi sát mặt sớm đã khôi phục như thường. Tấn tử phục như sớm nàng rũ x u mắt lông mi run rẩy nhìn chằm chằm nhiễm thất mặt nhẹ giọng nói rốt không vui có thể cùng ta nói rốt cuộc chúng ta là muốn vẫn luôn ở bên nhau nàng lời nói nghe đi lên giống như không có gì vấn đề lớn nhưng nhiễm thất chính là mạc dành trong lòng một lộ bộ liền thân hình đều không khỏi theo bản năng run lên tuổi trẻ vương tử thật cẩn thận mà ngước mắt tấn tử ngươi sinh khí tấn tử lắc lắc đầu gương mặt kia xinh đẹp không thể bắt bẻ sẽ không sinh r u ộ t khí vĩnh viễn sẽ không nàng những lời này như là trả lời nhưng lại càng như là một cái bảo đảm cùng hứa hẹn nhiễm thất thu thập thứ tốt xuất phát tấn tử cũng thay kỵ sĩ trang phục đang ở phía trước nắm con ngựa trắng lánh lộ tấn tử ngươi như vậy rất đẹp nhiễm thất ôm đầu ngựa đầu rối tiền triều tấn từ hô kêu bó sát người kỵ sĩ trang phục hoàn toàn đem nàng dáng người phát họa càng vì cao gầy lại không có vẻ nhu nhược ngược lại là có c ổ ngạnh lạng anh tuấn khí thế màu bạc tóc dài bị cao cao trải lên theo nàng ổn trọng nện bước tạo nên rất nhỏ độ cung vòng eo b ộ i kiếm so bất luận cái gì một cái kỵ sĩ đều phải tới sắc bén r ố t thích tấn từ đầu cũng chưa chuyển giống như lơ đáng hỏi thích nhiễm thất nhớ tới chính mình hiện tại nam nhi thân lại n g h ĩ n g h ĩ tấn t ử thiếu nữ thân phận để tránh nàng nhiều hơn hiểu lầm nhiễm thất dừng một chút lại nói này thân quần áo đẹp t ấ n t ử ở phía trước gan t ĩ n h một hồi không có trả lời không khí như là nháy mắt đóng băng xuống dưới xấu hổ hơi thở quanh quẩn ở hai người gian các mang ý xấu hồi lâu chỉ nghe thấy t ấ n t ử ở phía trước nhẹ nhàng mà nói dỗ thế ta thực vui vẻ n i ễ m thất mí môi nhớ tới thiếu nữ đều có một viên yếu đ ớt tâm đang muốn khen khen nàng kêu bất phàm dung mạo tiếp theo lại nghe tấn tử nói thanh âm trở về thường lui tới bình tĩnh lại đạm nhiên vương tử có thể ở trên ngựa trước ngủ một hồi tới rồi nói dối q u ố c ta sẽ đánh thức vương tử thấy nàng không nghĩ nói c ậ p vừa rồi chuyện đó nhiễm thất chỉ có thể yên lặng mà ôm lấy đầu ngựa nhắm hai mắt c h ợ mắt tấn tử là ở nàng bảy tuổi năm ấy bắt đầu đi theo bên người nàng ngay từ đầu nàng cũng không giống như là thực sẽ cùng nhân loại giao tiếp ngày thường cực kỳ trầm mặc ít lời s a u lại nhiễm thất mới biết được bởi vì nàng thanh âm quá có mê hoặc tính hơn nữa dung mạo xuất chúng đưa tới không ít kẻ lưu lạc mơ ước ở trong thành thời điểm đã bị bán trao tay quá không ít lần cuối cùng đánh bậy đánh bạ đi tới bên người nàng nhiễm thất xác thật là thực đáng thương nàng hơn nữa nàng cũng không ồn ào thường thương nàng một ánh mắt tấn tử là có thể minh bạch nàng muốn làm cái gì dần già cũng thói quen thay đổi người khác nhưng thật ra không thích ứng hệ thống ký chủ người tưởng ta sao thường ta sao ai ra hảo xấu hổ xấu hổ ký chủ ngươi biến thành nam nhân bộ dáng thật sự hảo tuấn a thật là mắc cỡ trên người ngươi hiện tại cưới con ngựa trắng là muốn đi lấy kinh nghiệm sao nhiễm thất bình tĩnh một chữ lan hệ thống sáu ký chủ còn có thể hay không làm lẫn nhau đáng yêu tiểu thiên sứ ngươi một chút hài hước tế bảo đều không có cũng không biết ta lúc trước là thấy thế nào thượng ngư ơ i như vậy một cái ký chủ nhiễm thất nga hệ thống trầm mặc một hồi nó không nghĩ tới chỉ là mấy năm không ra tới thấy ký chủ nó ký chủ cư nhiên t r ư ở n g oai đối nó như vậy lãnh đạo chín trăm chương chín trăm lăn ngươi không phải ta nhân ngư bảy ký chủ ngươi vẫn là ta ký chủ sao ngươi cái này di tình biệt luyến nam nhân thúi nhiễm thất đừng nói nhảm nữa nhiệm vụ đâu có sao hệ thống đương nhiên là có khu khu kia hiện tại bổn hệ thống liền t r ư ớ c cho ngươi giảng hạ thế giới này đại bối cảnh phiền thoái ký chủ ngươi làm tốt b ứ c ký phối hợp hạ công tác của ta nhiễm thất lao tử ở chỗ này sinh sống mười bảy năm mẹ nó sẽ nhìn không r a nơi này là thế giới cổ tích hệ thống ký chủ thật đúng là không xem như chuẩn sắc mà t ô i nói nơi này là hát thế giới cổ tích nhiễm thất sáu hệ thống nói cách khác nơi này sở hữu đồng thoại nhân vật bao gồm n g ư ờ i kia mặt ngoài thoạt nhìn đậu bị náo tàn cha cha còn có n g ư ờ i kia từ nhỏ cùng n g ư ờ i cùng nhau lớn lên mấy cái cắc ca ca bọn họ đều là hát hóa sau sản vật hệ thống thế giới này đã bị biển sâu nữ vu ma pháp cấp lộng tan vỡ cho nên ngươi nhìn thấy đại bộ phận người bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có mặt tâm u giống có cưỡng bách chứng đ ầ u hà lan công chúa thích tranh thủ đồng tình bán que diêm tiểu nữ hài từ từ biến thái nhân vật bất quá ngươi yên tâm rất nhiều vẫn là sẽ không biểu hiện ra ngoài nhiễm thất sáu yên tâm phong cái chứng chứng sẽ không biểu hiện ra ngoài biến thái so sẽ biểu hiện ra ngoài càng khủng bố càng nguy hiểm hảo sao ba nhiễm thất cho nên lại muốn ta đi làm chúa cứu thế lăn lăn lăn không làm người cái rát rưởi đại rát rưởi hố tra hóa hệ thống đúng vậy tức khắc bị lấp kín hệ thống q u ả i cái cong theo theo dạy dỗ ký chủ kỳ thật không khó tuy rằng nơi này cơ hồ mỗi người đều so ngươi còn không dễ chọc nhưng là chính yếu không dễ chọc cũng chỉ có mấy cái thôi cũng chính là thế giới đại bột u chỉ cần giải quyết r ớ t bọn họ ngươi là có thể thông quan lạc mặt khác những cái đó tiểu giác r ử a không quan trọng gì hơn nữa ta còn sẽ giúp ngươi phân tích ngươi gặp được mỗi người thuộc tính đặc thù giải quyết rất bọn họ một dây sự nhiễm thất sáu là cái nào ca sĩ cho ngươi d ụ n g khí dám nói loại này lời nói ngươi cái cọn g bốn sức chiến đấu bằng năm nhiễm thất không nói chuyện không tiếng động phản kháng hệ thống không ngừng cố gắng kia mấy cái đại bộ trùng t có ngươi thích mũ đỏ đậu hà lan công chúa còn có người mỹ nhân ngư sáu nhiễm thất ta mỹ nhân ngư nhiễm thất thanh âm có điểm q u á i nhưng thô tuyến điều hệ thống vẫn chưa phát hiện tiếp tục hướng dẫn từng bước hệ thống đúng vậy đúng vậy người mỹ nhân ngư cũng ở trong đó ngươi không nghĩ nhìn xem nàng trông như thế nào sao còn có ký chủ đã quên nói cho ngươi nhiệm vụ này không có khen thưởng nếu ba năm nội ngươi không đem này đó âm ủ đại bột cấp tinh lọc bọn họ đều sẽ hoàn toàn tan vỡ sau đó tiến đến giết n g ư ơ i hơn nữa không chiết thủ đoạn chẳng sợ hy sinh chính bọn họ sáu nhiễm thất sáu l i ê n bởi vì ta là vương tử hệ thống đúng vậy thế giới này trừ bỏ ngươi kêu bảy cái tiểu người lồn cắc ca ca cũng chỉ có ngươi một cái vương tử nhiễm thất sáu hành đi bi thương lịch lưu t h à n h hà nhiễm thất tiếp thu nhiệm vụ sau đ ỗ n g nhiên nhớ tới vừa rồi hệ thống lời nói thế giới này tan vỡ đều là biển sâu nữ vu tạo thành cuối cùng đại bột không phải là nàng đi nàng kia mấy cái ngốc cắc ca ca cũng là vì cái này biển sâu nữ vu gián tiếp hành vi biến thành bảy cái xấu xí tiểu người lùn này phải có nhiều âm u a hệ thống ha ha, ha ha ha ha ký chủ ngươi đã tiếp thu nhiệm vụ ta nói cho ngươi chính là nàng bất quá nàng tương đối phiền thoái ta tìm không ra tới chỉ cần cuối cùng nàng không bị tinh lọc rất mặt âm mưu thế giới này liền sẽ vẫn luôn tan vỡ thẳng đến mọi người hoàn toàn h ắ t hóa sau đó hoàn toàn bại lộ ra bọn họ mặt âm mưu cuối cùng giết hại lẫn nhau trên đời lại không một người 901